là chắc thủy đào. Vũ đồng tử co rụt lại, chấn định đối với dạ khê nói, đang đang sát khí, sợ là người tới không có ý tốt. Trước mắt công phu, còn ở chân trời mã đội nháy mắt chạy vội tới trước mặt, hai đội nhân mã, một đội mười người, tuy rằng lập tức người đều quần áo thường phục nhưng xem này huấn luyện có tố tình huống liền hiểu được, chỉ có trong quân doanh mới có thể huấn luyện ra loại này thiết huyết chi khí tới. Dạ khê không sợ nhìn đi đầu chắc thủy đào, nhìn Trác Thụy Đào kia một trường cương thi trên mặt mắt đen nhận thấy được Trác Thụy Đào nhìn đến nàng kia một khắc dị thường sát cá nhân còn có thể làm ngươi xuất động quân đội nhị hoàng tử thật là khí thế Dạ Khê lạnh lùng nói Dạ Khê thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn chi tiết Trác Thụy Đào nhưng thật ra kinh ngạc thực Trác Thụy Đào tốn dây cương quan sát Dạ Khê quan sát kỹ lưỡng Dạ Khê thế nhưng không có nhìn ra Dạ Khê có chút kinh sợ chi sắc liền tính là cái năm thức năm nhi Đối mặt hắn thiết kỵ, nhất định bị kinh sợ kẻ ra quần. Mà trước mắt này mấy người, trừ bỏ dạ khê, ngay cả Vũ đều là mặt không đổi sắc, chỉ là lục lâm cùng lục la hai người trong mắt có một chút dị thường, nhưng kia cũng chỉ giới hạn trong tò mò mà thôi. Vũ đứng ở dạ khê trước người, lục lâm cùng lục la hộ ở dạ khê hai sườn, xem ra, phía ra kia lao đông tây vẫn là báo cho chắc vinh kia hôn trưởng đồ vật. Vũ cười lạnh, xem tình hình. Nhất định nói nửa thật nửa giả. Trâm trọc nhìn về phía chắc thủy đào. Những người này, có chút bản lĩnh, vừa lúc kiểm nghiệm một chút các ngươi tiến bộ. Dạ khê đôi tay ôm ngực rửa vào trên thân cây, trao phúng nhìn về phía chắc thủy đào, có thể huấn thành như vậy, nhất định hoa không ít tâm tư, chỉ là đáng tiếc. Lục lâm cùng lục la liếc nhau, lộ ra một mặt thị huyết lời, cùng nhau rút ra dấu ở bên hông Nhuyễn kiếm, một tả một hưu hướng tới kia hai đội thiết kỵ chạy như bay mà đi. Đồng thời, từng người lấy hai người vì trung tâm, phục ra ra hai cổ hôi hổi sắc khí, thẳng bước phía trước, khi thế chút nào không thua những cái đó thiết kỵ, thậm chí còn có cao hơn su thế. Chắc thủy đào trong lòng cười lạnh, đối với khinh thường hắn thiết kỵ người, thông thường đều đi gặp Diêm Vương. Chắc thủy đào ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm dạ khê, dối tay vung lên, chắc thủy đào phía sau thiết kỵ đệ nhất đội, dơ lên roi ngựa, đón nhận trên cỏ kia hai cái không biết tự lượng sức mình tiểu hải tử. Mắt thấy võ ngựa liền phải đá thượng lục lâm thể diện, lục lâm ngược lại không lùi mà tiến tới, một chuyến thân mình, một tay kia chung một phen linh hoạt chủy thủ xoa mã bụng mà qua, đồng thời nhuyễn kiếm thư hướng về phía trên lưng ngựa người kia. Sở hữu động tác liền thành một đường, chính xác không có lầm, mọi người đều còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, lục lâm mượn lực sắp ngã xuống chiến mã, một cái phi thân hướng tới một cái khác trên lưng ngựa người phóng đi, người nọ tuy rằng trước tiên cấp ra phản kích. Ra tay cũng là lao luyện tàn nhẫn, nhưng mà lại không có được đến muốn kết quả. Lục La mới vừa giải quyết rất trước mắt, ngay sau đó sát ý từ phía sau lưng bức bách mà đến. Lục La không có quay đầu lại, chỉ là linh hoạt nghiêng đi thân mình. Thế nhưng vừa lúc bỏ lỡ đối phương chí mạng công kích, Lục La chiều đối phương quay đầu mỉm cười. Lão nhân già, ngươi không biết muốn thương Hương tiếc Ngọc sao? Mà xuống một khắc, Lục La trường kiếm liền đem đối phương đưa đi địa ngục. Lục La đứng ở vũng máu chung cười nhìn về phía cách đó không xa lục lâm, khẽ lắc đầu, lại lại như vậy không trải qua đánh. hai người cùng nhau vây vây thân kiếm, mặt trên lây dính huyết phi tán mà đi. chắc thụy đào cứng đờ mặt càng thêm âm trầm, nhìn trên mặt đất chết đi nhân mã, mỹ mắt kịch liệt run nhảy dựng lên, nắm tay nắm chặt càng thêm khẩn. sắc bén ánh mắt đảo qua trước mắt kia hai cái không chấp mắt hải tử. chắc thụy đào nhếch môi, nhìn vân đạm phong khinh giả khê, đáy mắt đột hiện sắc ý. một cái không lưu Chắc thủy đào phất tay, phía sau mã đội lại lần nữa sung phong mà đi. Lục lâm cùng lục la lành lạnh cười, tốc chiến tốc thắng, dù cho địch nhân tiến công mãnh liệt không ít, nhưng lại như cũ không có xoay chuyển thế cục. Nhuộm đầy máu tươi lục lâm cùng lục la khinh miệt nhìn liếc mắt một cái quang côn tư lệnh, rồi sau đó xoay người trở lại dạ khê bên cạnh. Dạ khê hướng tới hai người gật gật đầu, chỉ là cũng không có nói ra khen ngợi nói, tốc độ quá chậm, công lực quá yếu. Lục Lâm cùng Lục La hơi hơi thở dốc, trầm mặc nghe Dạ Khê nói. Trác Thụy Đào cứng đờ ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn chính mình một tay huấn luyện gia binh mã liền dễ dàng như vậy bị người tiêu diệt, tâm kịch liệt co rút đau đớn, tràn ngập sát khí, con ngươi gắt gao chừng mắt Dạ Khê, đại tài tiểu dụng. Trác Thụy Đào hồi tưởng khởi phụ hoàng nói, hắn đều có loại muốn cười xúc động, hắn tâm huyết liền như vậy bị hủy. Trác Thụy Đào ném động trường thương, rục ngựa chạy băng băng mà đến. Vũ câu môi cười, cái này để lại cho ta. Vũ lượng ra nhuyễn kiếm, trước mắt liền bay khỏi mặt đất, nhìn như phiêu diêu thực tế lại nhập lợi kiếm, thứ hướng về phía Trác thủy đào, chắc thủy đào ra tay ngăn cản, mà trong tay hắn trường thường giống như là vợ lặt tiệc làm dường như, một tiết một tiết đứt gãy khai. Chắc thủy đào còn không có tới cập khiếp sợ, qua loa tránh thoát vũ trí mạng công kích, cánh tay bị đâm một cái miệng máu, người cũng thế nhưng bị tác dụng chậm trận xuống ngựa. Ta đều còn không có ra sức nhi. Chậc chậc chậc, cùng các ngươi chắc ra cái kia vô dụng tiên đế phế vật giống nhau. Vũ nguy hiểm meo lại đôi mắt. Chắc Thụy Đào che lại miệng vết thương, ngươi rốt cuộc là người nào. Chắc Thụy Đào nhìn Vũ lạnh thấu xương bộ dáng, cường ngạnh tâm thế nhưng run rẩy lên. Chắc Thụy Đào đồng tử đột nhiên nhăn xúc, ngươi là lang hoàn sơn trang người. Chắc Thụy Đào nóng lòng chứng thực, vội vàng hỏi. Lang hoàn sơn trang. Địa phương nào? Dạ khê lần đầu tiên nghe thấy cái này xa lạ tên. Lục lâm cùng lục la cũng mở mịt nhìn về phía vũ. Vũ căn bản là không có lại cấp chắc thủy đào phản ứng cơ hội, đều không có trước mắt, cũng đã đi tới chắc thủy đào trước mặt, trong tay kiếm đã đâm vào chắc thủy đào trái tim. Người động không nên động tâm tư. Chắc Thụy đào làm như không có cảm giác được đau đớn, ngược lại nhìn về phía dạ khê, dần dần mất đi ánh sáng trong mắt chỉ khắc ấn một đạo thân ảnh. Khi nào, trong đầu cũng chỉ có này một mạt bóng hình xinh đẹp. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu mất tâm? Đúng rồi, là từ lần đó Cung Yến bắt đầu ở phát hiện người kia người kêu mắng ngốc tử kỳ thật có bí mật thời điểm. Nguyên lai like, kia một khắc tâm cũng đã bị mất. Từ kia một ngày bắt đầu liền muốn càng nhiều hiểu biết nữ nhân này, muốn phát hiện càng nhiều chuyện thú vị, muốn tiếp cận, muốn thân thủ sẽ xuống kia một chương mặt nạ, mà lý trí lại chiến thắng nội tâm tò mò. Trác thủy đào một ngụm một ngụm phun huyết, cảm nhận được trong cơ thể độ ấm một chút trôi đi rớt. Đương biết nàng cùng Trác thủy long giải trừ hôn ước thời điểm, nội tâm cỡ nào nhảy nhót, hắn thông qua nàng bên cạnh tỷ nữ, kế hoạch được đến nàng, lại không như mong muốn, sở hữu sự tính ngay từ đầu liền lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch, thẳng đến phát sinh. Nếu không chiếm được nàng, vậy hủy diệt nàng. Là hoàng đế chắc vinh hoàng mệnh lệnh Trác thủy đào kiên định cái này tín niệm, nhưng mà... Lại lần nữa không như mong muốn. Chắc thủy đào tan dã hai trong mắt rừng hình ảnh, cặp kia trong mắt như cũ ánh nơi xa kia một mặt thanh lanh thân ảnh. Vũ thu hồi kiếm, đi vào dạ khê trước mặt, vì một gối xuống đất, tiểu thương. Dạ khê ngăn cản Vũ nói, nhàn nhạt đảo qua trên mặt đất thi thể, đương đi qua chắc thủy đào thi thể thời điểm. Dạ khê dừng một chút, đáy mắt hiện lên một kia chán ghét chi sắc. Mấy người hứng thú ra cửa, lại khói mù mà về. Hảo hảo một cái buổi sáng, liền như vậy bị đạp hư, dạ khê đem tiểu xích lấy ra tới ném đi ra ngoài, rồi sau đó đem đinh đang nuốt ở ngoài cửa. Lục lâm cùng lục la tắc đi nhà ở sửa sang lại chính mình. Dạ khê ngồi ở ghế trên, nhìn chăm chú vào trước mặt Vũ, ngón tay len ken khấu đánh mặt bàn, chờ đợi Vũ đáp lại. Tiểu thư thứ tội. Vũ quỳ trên mặt đất. Lang hoàn sân trang, là địa phương nào? Vũ nghe xong dạ khê dò hỏi ngẩng đầu nhìn về phía dạ khê, đó là tiểu thư sinh ra địa phương, lang hoàn sơn trang chỉ vì bảo hộ tiểu thư mà tồn tại. Lại là ngắn ngủn mấy chữ, vũ lại nhắm chặt khớp hàm. Dạ khê như mày, ta rốt cuộc là người nào? Vũ chỉ là cúi đầu, cũng không đáp lại. Dạ khê trận trắng mắt, giờ khóc giờ cười nhìn vũ, lộ ra một chút, sẽ chết người sao? Hoàng thượng, hoàng thượng, không hảo. Có người nghiêng ngả lảo đảo vọt tới hoàng đế chắc vinh trước mặt. Vì trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, hoàng thượng, nhị hoàng tử, nhị hoàng tử, bị thứ, bỏ mình. Đang ở phê sổ con chắc vinh nghe được người tới bẩm báo, trong tay chu sa bút nháy mắt lăn xuống đến trên mặt đất, chắc vinh nghiêm khắc trừng mắt trước người, nói bậy gì đó. dám can đảm nguyện rủa hoàng tử. Kéo đi ra ngoài chém. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Nhị hoàng tử thi thể là ở ngoại ô bị phát hiện, liên quan nhị hoàng tử thân vệ đều bị diệt khẩu. Sự tình quan trọng đại, hắn chỉ có thể căng ra đầu căng đi xuống, cho dù chết. Trong điện ngoài điện tất cả mọi người kinh sợ quý xuống, khóc giống lên, trong khoảng thời gian ngắn, tử khí lan tràn toàn bộ hoàng thành. Bình tĩnh vĩnh răng thành, bởi vì quân đội xuất hiện mà bị quay nhiễu, cùng thời gian, cửa thành phong tỏa, không tiến không ra. Các ba cánh kinh hoách khắp nơi chạy trốn, nguyên bản náo nhiệt đô thành nháy mắt thê lương xuống dưới. Một chiếc xe ngựa chậm rãi xử tới. Nơi đi qua, binh lính đều bị quỳ xuống, cực kỳ bi ai bầu không khí nháy mắt thổi quét toàn bộ Vĩnh Giang Thành. Nghe tin mà đến chắc Vinh, từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới, không màng bên cạnh thái giám nâng, nhưng ngả lảo đảo đi vào xe ngựa trước, xe ngựa môn mở ra, bên trong thỉnh lình nằm một khối nhuộm đầy máu tươi thi thể. Đúng là nhị hoàng tử, chắc thuy đào. Chắc Vinh run rẩy trừng mắt, trừng mắt trong xe ngựa nhị tử, lên, lăn lên, chấm mệnh lệnh ngươi lăn lên. Trác Vinh bắt lấy khung cửa, đối với bên trong Trác Thụy Đào giống to, chấm mệnh lệnh ngươi lập tức lên. Lên. Trác Vinh duỗi tay bắt lấy Trác Thụy Đào tay, bắt đầu ra bên ngoài túm, đáp lại hắn, chỉ là một khối lạnh như băng thi thể. Trác Vinh dồn dập hô hấp, con hắn, hai mắt vừa lật, ngất đi. Trong cung một mảnh ô lên, tất cả mọi người ngạc nhiên, Trác Thụy Đào đã chết. Trác Thụy Đào là ai? Kia chính là đại giao quốc Bách chiến Bách thắng đại tướng. Chưa không nói hắn kia một thân cao cường công phu, chính là hắn thủ hạ kia một chi sưng là thường thắng quân thiết kỵ, liền nhưng không người có thể địch. Trong thiên hạ, ai có lớn như vậy lá gan, ai lại có như vậy cường đại năng lực. Hơn nữa thế nhưng là ở vĩnh giang ngoại ô ngoại, ở thiên tử mỹ mắt ngầm, thế nhưng đêm này giết hại, khói mù thổi quét vĩnh giang thành, lan tràn đến toàn bộ đại giao quốc. Chắc Vinh tỉnh táo lại, lại lần nữa đi vào đại điện, Thụy đào di thể liền đặt ở nơi này. Nhìn Nhi tử trường lớn đôi mắt chết không nhắm mắt bộ dáng chắc Vinh cảm thấy sẻo tâm đau, đào Nhi. Chắc Thụy Long vọt vào đại địa, ngốc lăng lăng nhìn trung ương độ thi thể, mở mịt đi lên trước, nhị Hoàng Huynh. Chắc Thụy Long kêu, hy vọng nghe được đáp lại, sẽ không, sao có thể. Chắc Thụy Long không tin lắc đầu, nhị Hoàng Huynh công phu, ai có thể địch Người này là giả. Chắc Vinh tử bi thống trung bức bách chính mình thanh tỉnh, lang hoàn sơn trang. Chắc Vinh hai mắt tràn đầy sắc khí, thiện nhân. Đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Lao phu nhân, lão phu nhân. Có người vội vàng tiến vào xích bá phủ, trực tiếp đi vào phí Lao phu nhân nghỉ ngơi địa phương. Lao phu nhân, nhị, nhị hoàng tử, hoang. Người nọ thở hổn hển nói. Cái gì? Đại phu nhân cùng tam phu nhân sợ tới mức trong tay chén trà cùng chén thuốc đều chạy xuống đến trên mặt đất, nói bậy gì đó. Đại phu nhân phục hồi tinh thần lại, vội vàng quát lớn nói. Là thật sự, bên ngoài đều giới nghiêm, vĩnh giang thành đều bị phong tỏa, thi thể đã vận trở về trong cung. Người nọ thở hồn hển một hơi, rồi sau đó luôn nong nói, đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi, sợ hãi cực kỳ. Phí lao phu nhân cũng đột nhiên mở mắt, đôi mắt hơi run, nhưng là ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, đã chết. Còn có ai? Chết còn có ai? Phí lao phu nhân mở miệng hỏi. Người nọ nhìn phí lao phu nhân, nghe nói, còn có nhị hoàng tử đội thân vệ, đều bị diệt khẩu. Người nọ vũ về ngực, sợ hãi nói. Phí lao phu nhân cả người đều mềm trở về, đều đã chết. Thế nhưng đều đã chết. Phí lao phu nhân hai tròng mắt sầu súc, mau, đi mau. Phí lao phu nhân ý đồ đứng dậy, chạy nhanh rời đi nơi này, chạy nhanh rời đi nơi này. Nương, ngài đây là làm sao vậy? Đại phu nhân cùng tam phu nhân chạy nhanh tiến lên. Đừng động ta, các ngươi chạy nhanh đi, lại không đi liền tới không kịp. Mà phí lao phu nhân nói còn không có rơi xuống. Tỷ nữ buôn tiến vào, không hảo. Quan binh, quan binh vào được. Phí lao phu nhân ngã hồi trên giường. Chậm. Sao lại thế này? Đại phu nhân cùng tam phu nhân vừa nghe đều biến sắc. Quan binh vào xích bá phủ, gặp người liền chào. Ngay cả nhóm lửa nha hoàn đều không có buông tha. Xích bá phủ người, một cái cũng chưa tới kịp chạy thoát. Ngay cả ốm yếu phí lao phu nhân cũng bị binh lính kéo xuống giường bệnh ném đi ra ngoài. Bên kia, dạ khê chính nhìn thư, lục lâm hấp tấp vọt vào tới, tiểu thư. Vô cùng lo lắng, chú chết đâu. Dạ khê không vui nói. Xích bá phủ bị sao ra, chủ tử, người hầu một cái cũng chưa thửa toàn bắt lên. Lục lâm uống một ngụm thủy, vội vàng nói. Dạ khê buông thư, cười lạnh một tiếng. Vác đá ấn lệnh vào chân mình, phí ra, lần này đến không cần ta lại động thủ. Dạ khê đứng dậy, phí hi cùng nhị phu nhân đâu. Dạ khê lại hỏi. Lục lâm lắc đầu, kia hai người không có việc gì, tam hoàng tử phủ lần này nhưng thật ra thành ố dù. Lục lâm biểu môi, đáng tiếc. Bất quá, nhất định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lục lâm âm hiểm cười một tiếng. Nhìn lục lâm một bộ nhỏ mà lanh bộ dáng, vũ rôi tay chụp một chút lục lâm đầu dạng. Lục Lâm che lại đầu, cẩn thận nhìn thoáng qua Dạ Khê. Lục La che miệng cười trộm, hướng tới Lục Lâm làm cái mặt quỷ. Cuốn một chương 65 Đa Tu. Dạ Khê giật giật cổ áo, khóe môi nhếch lên, đại giao quốc lịch đại sẽ từ các vị hoàng tử trùng chọn lựa ra hai vị xuất chúng nhất, một người chỉ văn, một người khương võ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, văn giả vì đế, cầm long bội, võ tác vi thần, cầm hổ bội toàn văn đạo. Trắc thủy đào chết. Đại giao quốc không ngừng thiếu một vị hoàng tử, còn thiếu một người đại tướng, không thể nghi ngờ không phải chặt đứt một tay. Dạ khê lắc đầu, cân bằng một khi đánh vỡ, bên ngoài thượng sở bảo trì, cũng liền không có ý nghĩa. Vẫn là không nghĩ nói. Dạ khê nhìn về phía vũ, ta đều phải hoài nghi, ngươi chân thành, rốt cuộc có mấy thành. Vũ thân mình run lên, nhìn về phía dạ khê, vội vàng quỳ đến trên mặt đất, tiểu thư. Vũ túi đầu, nhấp môi. Ngươi rốt cuộc có mấy cái chủ tử? Ngươi rốt cuộc nguyện trung thành mấy cái chủ tử? Dạ khê nghiền ngẫm nhìn về phía vũ, ở chung mấy ngày này, ta tính nết ngươi cũng nhiều ít có chút hiểu biết, nếu ngươi làm không được toàn tâm toàn ý, ta cũng không cần thiết làm khó dễ ngươi. Dạ khê đứng dậy, dạ khê chỉ là dạ khê, dạ khê dị thường nghiêm túc đối với vũ nói, rồi sau đó cất bước rời đi. Dạ khê đẩy cửa mà ra, nhìn bên ngoài không trùng, kéo dài thời gian dài như vậy nên ra kết quả. Lục Lâm cùng Lục La hai mặt nhìn nhau, tiểu thư đây là hạ tối hậu thư sao. Hai người nhìn về phía Vũ, không biết như thế nào mở miệng, này không phải chúng ta nên quan tâm sự tình, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đi. Lục La cùng Lục Lâm kết bạn mà ra. Vũ quỳ trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn phía trước, hai mắt sâu thẳm, cho người ta một loại thâm trầm cảm giác, không biết ở suy xét cái gì. Một chén trà nhỏ công phu qua đi. Vũ mờ mịt hai mắt đột nhiên phụt ra ra một cổ kiên định ánh mắt, khuôn mặt nhỏ bao phủ thượng một tầng nhu hòa quan huy, Vũ đứng dậy xoay người đi ra môn. Hoa viên nhỏ, dạ khê chính trêu đùa đình đàng, không có ngẩn đầu xem Vũ liếc mắt một cái, Đinh đàng rối đầu lươi liếm láp dạ khê đoạn trưởng, cái đuôi tắc cuốn quanh tiểu xích. Tiểu thư, Vũ ngập cười, một thân nhẹ nhàng chi tượng, nghĩ thông suốt. Dạ khê ngừng đầu, không mặn không nhạt hỏi, đáp án. Nô tỳ chủ tử, chỉ có tiểu thư một người. Vũ trịnh trọng quỳ trên mặt đất, thỉnh tiểu thư tha thứ, có chút lời nói, nô tỳ còn không thể nói, địa điểm không đúng, thời cơ cũng là không có đến. Nô tỳ lựa chọn trầm mặc, là vì bảo hộ tiểu thư. Tiểu thư còn không có cũng đủ năng lực ưng đối mặt khác. Dạ khê nhìn chầm chăm Vũ, nhìn chăm chú vào, đừng làm ta lại nhìn lầm. Dạ khê tay bám vào đình đang miều trên người. Vũ rũ xuống con ngươi đứng dậy đi vào dạ khê trước mặt, trầm mặc vươn tay, cung ý bảo dạ khê vươn tay. Tuy rằng khó hiểu, chính là dạ khê vẫn là làm theo vươn tay phải, đem tay mở ra. Vũ đem lòng bàn tay bám vào dạ khê lòng bàn tay phía trên, hai tay dán sát ở bên nhau, vũ cúi đầu, sợi tóc che đợi nửa cái gương mặt, chỉ thấy vũ kia một đôi không hề huyết sắc cánh môi gắt gao nhấp ở bên nhau. Đột nhiên, dạ khê nhận thấy được lòng bàn tay một trận đau đớn rồi sau đó liền cảm giác được giống như có cái gì chui vào chính mình trong cơ thể. Dạ khê nhìn vũ, hơi hơi như mày, một trận choáng váng đánh nút lại, dạ khê thế nhưng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Trong thân thể, có một cổ nhiệt lưu chạy xuôi đến toàn thân, theo sau lại tập trung tụ tập trong lòng điền. Lúc này, dạ khê trong đầu đột nhiên hiện ra một mặt quyến rũ bóng hình xinh đẹp, nhìn chăm chú nhìn lên, thế nhưng là một cây vặn vẹo lắc lư cây liếu. Này không phải trọng điểm. Càng thú vị lại là, này cây liễu toàn thân trên dưới đều là màu đỏ, màu đỏ thân cây, màu đỏ cành lá. Cây liễu sinh động lắc lư, rồi sau đó thế nhưng bắt đầu chậm rãi lột xác, Theo sau, vũ kia quyến rũ bộ dáng thình lình xuất hiện trong đầu. Dạ Khê kinh ngạc, kinh ngạc chửi thầm, theo một trận ngứa, Dạ Khê cảm giác được tiến vào trong cơ thể đồ vật bắt đầu lui lại, chính là trong đầu vũ lại không có biến mất. Vũ bắt đầu đối Dạ Khê nói chuyện, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt vì dám Hôm nay Vũ cam nguyện phụng dạ khê là chủ lấy máu vì ước. Trong đầu Vũ ở cái chán cắt một chút, một giọt huyết từ Vũ cái chán bay ra, ở dạ khê còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên đánh vào dạ khê cái chán. Dạ khê bỗng nhiên mở to mắt, mà giờ phút này Vũ đã lấy ra tay lay động một chút thân mình, ngẩng đầu hướng tới dạ khê sán lạnh cười, tiểu thư ngươi thoát khỏi không được Vũ. Vũ loạn trạng bò tới rồi dạ khê bên cạnh trên ghế nằm nghỉ ngơi. Nhược nhược hôn mê qua đi. Còn không có phản ứng lại đây dạ khê ngơ ngẩn nhìn chính mình lòng bàn tay, hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không có cái gì dị thường, chẳng qua, có cái gì không giống nhau. Dạ khê quay đầu nhìn trong lúc hôn mê vũ, không nhịn được mà bật cười, trách không được 500 tuổi. Nguyên lai là cái thụ yêu. Dạ khê dở khóc dở cười, không biết làm cái gì phản ứng hảo. Yêu quái. Nguyên lai trên thế giới này, thế nhưng thật sự có yêu quái tồn tại. Dạ Khê thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vũ, kéo cằm, bản nhân còn vì từ khiếp sợ bóng ma chung đi ra. Dạ Khê duỗi tay bắt lấy tính toán Lặng Yên rời đi Đinh Đang, nắm đinh đang cái đuôi, đem đinh đang đổi chiều lên, người đâu? Dạ Khê ác ma hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Miêu, giống như muốn đem đinh đang ăn tươi nuốt sống dường như. Đinh Đang một sửa dĩ vạ ngoan ngoãn, tịch liệt dãy rủa lên, bước thiết muốn tránh thoát Dạ Khê, thoát đi Dạ Khê. Dạ Khê mày, Không vui đinh đang phản ứng, dống nhiên ta ác cười, cái đuôi chuyển lên, đinh đang tựa như phong luân ở giữa không trung bay múa lên. Miêu ô. Đột nhiên, đinh đang một tiếng sắc bén rung trời kêu thảm thiết, chỉ nghe được lạch cạch một thanh âm vang lên, vài giọt huyết vẩy ra ở dạ khê mu bàn tay thượng, theo sau dạ khê cảm giác trên tay lực đạo không còn, trong chớp mắt, trên tay một con mèo cũng chỉ dư lại một cái đuôi, một cái ở lấy máu cái đuôi. Buồn nghỉ ngơi vũ bị đột nhiên bừng tỉnh. Một bánh xe từ ghế trên đứng lên, nhìn dạ khê chính ngốc lăng lăng nhìn chính mình trong tay đôi mèo, Vũ nửa dương miệng, khắp nơi xem xét, rồi sau đó ở bụi cỏ trung phát hiện chính kịch liệt run rẩy đinh đăng. Tiểu, tiểu thư. Vũ nhẹ giọng kêu, Dạ khê vô tội nhìn về phía Vũ, nhún vai, khu khu khu, ta chỉ là tò mò, khu, đinh đăng người bộ dáng, Vũ vô chán, buồn cười lắc đầu, không biết cấp ra như thế nào trả lời mới hảo ta đi nấu cơm. đã khôi phục tinh thần vũ chạy nhanh lựa chọn rời đi. tiểu thư, tiểu thư. lục lâm cùng lục la kết bạn trở về, nhìn đến vội vàng đi xa vũ, rồi sau đó khó hiểu liếc nhau, hai người vừa tới đến dạ khê trước mặt, còn không có nói chuyện, lại đột nhiên đều sợ hãi lui về phía sau ba bước. hai người trừng lớn trong mắt nhìn dạ khê trong tay một tiết đuôi mèo. tiểu, tiểu thư. lục la khỏe miệng run rẩy chẳng lẽ tiểu thư cuồng tính quá độ, đem đinh đang đại tá tám khối. Dạ khê chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vũ rời đi phương hướng, rồi sau đó đem trong tay cái đuôi ném cho lục lâm, tính trẻ con hừ lạnh một tiếng, đặc bộ rời đi. Dạ khê vừa ly khai hoa viên nhỏ, tiến vào viện môn thời điểm, phát hiện cách đó không xa người, là nhiều ngày không thấy viêm, còn có thần cùng lộ. Dạ khê không có chú ý tới, giờ phút này, Chính mình tay phải ngón cái thượng nhận ban chỉ chính phát ra một loại dị thường ánh sáng, đồng thời, viêm trên tay nhận ban chỉ cũng ở xa xa tương ứng. Viêm ngồi xe lăn đi vào dạ khê trước mặt, duỗi tay bắt được dạ khê tay phải, chỉ bụng ở dạ khê lòng bàn tay vướt ve hồi lâu, đấy mắt hiện lên một kia dị thường chi sắc, lại chợt buông lỏng ra dạ khê tay, kéo ra hai người khoảng cách. Dạ khê nhướng mày, cho đùa dai cảm xúc khuyết tán. Nhìn trước mắt cái này lớn lên so nàng còn muốn xinh đẹp nam nhân, danh danh như thế quyến rũ còn muốn bày ra một bộ lạnh băng chi sắc, thật thật làm người nhìn trước mắt, muốn đánh vỡ kia một trường cương thi mặt. Dạ khê câu môi cười, đôi tay ấn ở xe lăn trên tay vị, đối diện trước mắt nam nhân, mỹ nhân nhi cấp tiểu thư cười một cái mới nhất trường. Theo sau dạ khê bĩ bĩ hướng tới viêm thổi một hơi. Thân cung lộ mặt thượng cơ bắp kịch liệt run rẩy lên. Bọn họ anh minh thần võ công tử thế nhưng bị một nữ nhân công nhiên đùa giỡn. Hơn nữa, bị thôi lại là, bọn họ ra chủ tử thế nhưng không có tức giận. Viêm như cũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn dạ khê, chỉ là thâm thúy hai tròng mắt chung trào ra một kia khác nhiệt độ, hai mắt nguy hiểm nheo lại tới, dối tay nắm dạ khê cằm, vật nhỏ, ngươi lặp lại lần nữa. Từ tính tiếng nói chung trộn lẫn một kia tức giận. Dạ khê mắt lẽ nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa thần cùng lộ quẻ môi dơ lên một tia xấu sắc cười, bám vào người ngăn chặn viêm môi đỏ, làm cho thần cùng lỗ mặt, Quang Minh chính đại chiếm tiện nghi. Viêm tựa hồ không thỏa mãn dạ khê khiêu khích dường như lụng chạm, thế nhưng cơ khắt từ phía sau đè lại dạ khê đầu, đoạt lại chủ đạo quyền. Dạ khê đồng tử biến thâm, cũng là không chịu thua, hai người liền như vậy trước mặt mọi người trình diễn vừa ra sống sắc xuân cung đồ. Thân cung lộ ngạc nhiên trừng mắt, giống như đã chịu quần quẫn sấm mùa xuân tập kích. Bị hoàn toàn phích cái ngoại tiêu lý nột. Này thật là bọn họ công tử. Mà đang ở đánh lửa nóng thời điểm. Dạ khê trong đầu đột nhiên sông lên một cổ nhiệt lưu. Hai mắt một bế ngã xuống viêm trên người. Cảnh giác viêm vội vàng dối tay tiếp được đảo lạc dạ khê. Làm dạ khê nằm ở chính mình trong lòng ngực. Nhìn dạ khê trên mặt đột nhiên nhiễm đỏ ửng. Viêm thế nhưng lặng lẽ rơ lên ngôi. Nhìn biến mất ở trong phòng ngủ chủ tử cùng nữ nhân. Thần cùng lộ như cũ đứng thẳng bất động tại chỗ. Hồi lâu không có phản ứng. Thời tiết thay đổi. Thời tiết thay đổi. Hai người liếc nhau, lẫn nhau khiếp sợ bắn vào lẫn nhau trong mắt. Thần đỡ chán, liên tục thở dài. Về sau, có nhìn. Quá yếu. Lộ nhữ mày nói. Thần nghe xong cũng nghiêm túc lên, nhìn chăm chú vào nhắm chặt cửa phòng hồi lâu. Đúng vậy, dạ khê quá yếu, căn bản không xứng với bọn họ chủ tử. Vừa tiến vào nhà ở, viêm trực tiếp ôm dạ khê từ trên xe lăn đứng lên. Rồi sau đó đem dạ khê phóng tới trên giường, chính mình thuận thế nằm xuống, viêm ánh mắt nhìn chăm chú vào dạ khê, ngón tay một lần một lần vuốt ve dạ khê gương mặt, nguyên bản lạnh băng khuôn mặt không tự giác nhu hòa xuống dưới. Ngủ say chung dạ khê đột nhiên như mày, chính là theo sau lại răng ra, làm bên cạnh viêm cảm giác rất thú vị, ôm sát dạ khê, viêm thế nhưng cũng thực mau tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, dạ khê mới sâu kín chuyển tỉnh. Nhìn bên cạnh đột nhiên nhiều một người, mày một trọn, giường hưu đã trở lại. tỉnh ngủ lúc sau, dạ khê cảm giác chính mình thực tinh thần, giống như có dùng không hết kính nhi. Vật nhỏ, tỉnh. Viêm mở to mắt, phát hiện dạ khê đang ở phát ngốc, mở miệng nói. Mỹ nhân nhi, bổn tiểu thư có tên có họ, không gọi vật nhỏ. Dạ khê không vui phản bác nói, tới, tiếng đeo tên nghe một chút. Dạ khê khởi động chính mình đầu, nhìn viêm ngón tay đụng chạm viêm môi, nuôi dưỡng cái như vậy xinh đẹp nam nhân cũng không tuổi, cảnh đẹp ý vui, hơn nữa này công phu sao, dạ khê tầm mắt không tự giác đi xuống nhìn lại, ánh mắt lược hiện nóng rực, giống như đói khát hồi lâu đột nhiên thấy mỹ vị nhi giả thú, tựa hồ ngay sau đó là có thể nhào lên đi. ý thức được chính mình nhớ nhung suy nghĩ, dạ khê suýt nữa sợ tới mức cắn lưỡi, nhận thấy được viêm ánh mắt, dạ khê xấu hổ ho khan một tiếng, lại nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Rút về tay. Viêm không có ngăn cản, ngay sau đó lại xoay người đè ở dạ khê trên người. Hai tay phân biệt bắt lấy dạ khê đôi tay, đem này đặt ở đầu hai sườn. Người. Dạ khê trừng mắt. Hư. Đừng núp nhích. Viêm đem mặt trôn ở dạ khê cổ trung, rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, thực mau liền chuyển đến viêm đều đều tiếng hít thở. Dạ khê vô ngữ nhìn trời, như vậy cũng có thể ngủ, chính là nàng không lo có nhân bánh quy hảo trọng hơn nữa dạ khê ý đồ di động thân thể có thể di động nửa ngày dạ khê kinh nhiên nhận thấy được có cái đồ vật chậm rãi biến hóa dạ khê chớp chớp mắt không dám lại lộn xộn vẻ mặt đưa đám nàng thật sự rất muốn nhất kiếm chem trước mắt nam nhân một ngày không có ăn cái gì nàng thật sự rất muốn ăn cơm hướng nàng đường đường hắc đạo bá chủ thế nhưng bị cái nam nhân khi dễ thành bộ dáng này hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt Nếu không phải biết nàng không phải đối thủ của hắn, thử. Dạ khê hai mắt mạo hàng quang, sớm muộn gì một ngày, nàng muốn hắn, ăn không hết gói đem đi. Dạ khê căm giận nghĩ, nhàm chán nhắm mắt lại. Đương phí hy biết được xích bá phủ bị xét nhà thời điểm, sừng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, cha đâu? Phí hy hỏi đáp lời tỷ nữ, cha đâu? Tổ mâu đâu? Đều, đều bị quan binh mang đi, người trong phủ, một cái cũng chưa thừa tỷ nữ trả lời nói, lão phu nhân cũng bị mang đi, trong phủ như là bị cướp sạch dường như. phu nhân, ngài mau ngẫm lại biện pháp đi. tỷ nữ khóc nước nở nói, phí hi ngã ngồi tới rồi ghế trên, ngốc nốc nhìn trên giường nha nha kêu to nhị phu nhân, môi run rẩy lợi hại, tại sao lại như vậy? nói là xích bá phủ mưu hại hoàng tử, tội không thể tha. tỷ nữ xoa nước mắt, nước nở, nếu không có nàng đi theo tới tam hoàng tử phủ. Giờ phút này nàng cũng nhất định thành tù nhân. Sao có thể? Phí Hy đứng lên, vừa vận chắc Thụy Long mặt âm trầm đi đến. Phu quân, rốt cuộc sao lại thế này? Tổ mẫu bọn họ, không có khả năng. Phí Hy xông lên trước, tung chắc Thụy Long cánh tay, vội vàng hỏi nói, nhất định là hoàng thượng lầm. Chắc Thụy Long âm âm trừng mắt Phí Hy, lầm. Chắc Thụy Long từ hoàng đế trong miệng đã biết sự tình trải qua. Phí ra cái kia lao đông tây thế nhưng nói phí khê là Lang hoàn sơn trăng người. Cũng dám tính kế đến hoàng gia người trên đầu, xích bá phủ người, chết không đủ tích. Về sau thành thành thật thật ở trong phòng đợi, không có buồn hoàng tử mệnh lệnh, không được bước ra một bước. Xích bá phủ người sống hay chết, đã sớm cùng ngươi không quan hệ. Chắc Thụy Long hừ lạnh một tiếng, bước ra môn, đồng thời sai người tướng môn khóa trụ, phái người trông coi. Phí hy dùng sức gõ cửa. Khẩn cầu chắc thủy long phóng nàng đi ra ngoài, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào cầu xin, cũng chưa người để ý tới, phí hy sủi lơ trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Màn đêm buông xuống, phí hy tử trên mặt đất đứng lên, xoay người đi tới cửa sổ bên, đôi mắt đột nhiên lóe ra hồng quang, vài giây công phu, một cái sống sở sờ người liền biến mất ở trong phòng. Phí hy siêu tầm phí ra người bóng dáng, nơi nơi tìm kiếm, cơ hồ phiên biến vĩnh giang thành. Cuối cùng lại ở bãi tha ma gặp được phí ra người. Phí hi ngốc lăng lăng nhìn bị vứt bỏ thi thể, đại lao gia, nhị lao gia, tam lao gia, đại phu nhân, tam phu nhân, còn có xích bá phủ quảng gia, bà tử, quét rác nha hoàn, đều bị đều là quen thuộc gương mặt. Bọn họ đầy người huyết ô không hề tức giận đôi ở bên nhau, thi thể có thậm chí đã hư thối có mùi thối, còn có thể nhìn đến ở bên trong mấp máy giỏi. Phí hi đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, trong mắt tràn đầy bi thống chi sắc trong thân thể đoán khí càng ngày càng lùng đồng thời chung quanh cường đại đoán khí cũng bắt đầu hướng phí hi trên người tụ lại sắc trời đổi biến chân trời sấm sét cuồn cuộn chưa hiển dị thường việc phát sinh chặt đứt cái đuôi đinh đang chính loa ở góc tường liếm láp miệng vết thương nghe được tiếng sấm ngẩng đầu nhìn lại mắt mèo trung bắn ra kỳ dị quan mang bất chấp mặt khác vèo một tiếng biến mất ở bụi cỏ trung thân nhìn trên bầu trời dị thường lạnh lùng cười Lại một cái không biết sống chết đồ vật. Lộ lại mặt vô biểu tình nói. Frank Đột nhiên, phía chân trời truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, chấn kinh rồi mọi người, đại giao quốc dân chúng đều hoảng sợ dị thường khắp nơi tán loạn, tìm kiếm ẩn thân nơi, giống như có hồng thủy manh thu muốn tới tập kích giống nhau. Đang ngủ viêm mở to mắt, lưu loát đứng dậy, một phen bước lên dạ khê, hướng ra ngoài đi đến. Người làm gì? dạ khê trừng mắt mông lung đôi mắt, ngã đâm đi theo. Viêm túm dạ khê thượng thần dắt tới trong xe ngựa, xuất phát. Trầm giọng mệnh lệnh nói. Thân vội vàng xe ngựa nên ngang mà đi, mà lộ cung cấp vũ, lục lâm, lục la chuẩn bị tốt mã, mấy người đuổi theo mà thượng. Dạ khê không thể hiểu được nhìn bên cạnh đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nam nhân, xoa xoa nhảy lên cái chán. Tiểu thư, sắc trời kinh biến, định là có dị bảo xuất hiện. Vũ âm thầm cùng dạ khê giao lưu tắc, từ vũ cùng dạ khê khế ước lúc sau. Hai người hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực giao lưu, căn bản không cần nói tiếp lời nói như vậy phiền thoái, chỉ một cái ý tưởng liền có thể dễ như trở bàn tay truyền lại tin tức. Đinh Đang cùng Tiểu Sích từ đầu ngựa đỉnh nhảy, lên xe ngựa, chui đi vào, đi tới Dạ Khê trước mặt Đinh Đang ủy khuất lên án Dạ Khê, túi đầu liếm láp chính mình miệng vết thương, mà Tiểu Sích tắc biến thành gương mặt tươi cười bộ dáng, cười nhạo Đinh Đang. Nhìn Đinh Đang bộ dáng, Dạ Khê nuốt nuốt nước miếng, không cái đuôi miêu mễ Kỳ thật, khá xinh đẹp. Nếu là làm đinh đang biết dạ khê giờ phút này ý tưởng, chắc chắn khí tận bao. di bảo. Linh quang trận lóe, dạ khê nhìn về phía viêm, muốn đi đâu. Tuy rằng xe ngựa nhanh chóng chạy băng băng, chính là ngồi ở trong xe ngựa lại một chút phát hiện không ra lay động, tốt xấu làm ta có cái chuẩn bị tâm lý, bằng không, như thế nào giúp ngươi tầm bảo. Dạ khê nhúng mẩy. Mầm sơn. Viêm phun ra hai chữ. Sau đó liền không hề nói chuyện. Mầm Sơn. Địa phương nào? Dạ khê âm thầm giò hỏi Vũ. Cưới ngựa chạy như bay Vũ nghe được dạ khê dò hỏi, hơi kém từ trên lưng ngựa ngã xuống đi. Mầm Sơn. Vũ miệng lươi độ biến, đó là cái có đi mà không có về diêm Vương Sơn. Vũ điều chỉnh tư thế, khẩn trào dây cương, hung hăng ném roi quất ngựa ngông. Có đi mà không có về. Chính là chịu chết. Dạ khê trầm mặc nhìn về phía viêm. Người nam nhân này căn bản là không phải xúc động người, muốn tìm thứ gì? Dạ khê hỏi. Mà viêm lại đột nhiên lạnh nhạt trường hướng về phía dạ khê, lạnh băng như hàn đảm con ngươi không có chút độ ấm, giống như hai người chính là người xa lạ giống nhau. Dạ khê nhíu chặt hai hàng lông mày, khinh thường tà liếc mắt một cái quay mặt đi, biến sắc mặt tốc độ so nàng còn nhanh. Cái gì ngoạn ý nhi? Còn muốn cô nãi nãi giúp người? Dạ khê hừ hít mắt. Tính kế chi sắc chợt lóe mà qua. Cuốn 1 chương 66 Hoàng thượng, đạo y đi theo mệnh lệnh, đem xích bá phủ mọi người thứ chết, thi thể ném đi bãi tha mà toàn văn đọc. hoàn thành hoàng mệnh thái giám trở về phục mệnh. Hoàng đế chắc vinh nghe xong, trong mắt lập lòe ra một cổ tăng nhẫn, tiện nghi bọn họ tê hích xỉ tê đạo loạn Chắc vinh nhếch môi, trong tay yêu thích không buông tay nắm chặt hổ bội, cái kia phí hi đâu. Nghe nói nhị phu nhân cũng không ở trong phủ. Thái giám dập đầu hồi phục, hồi bẩm hoàng thượng, kia phí hy phu nhân đã không thấy bóng dáng, sợ là nghe xong đậu tinh gì, thoát đi hoàng tử phủ, chỉ có một nhị phu nhân, bất quá, kia nhị phu nhân toàn thần tê liệt, cũng có thể ngôn ngữ, đã cùng người chết vô dị. Tê liệt, hoàng đế gật đầu, liên vong nàng một mạng, đến nỗi phí hi, thử, tạm thời phóng nàng một con ngựa. Chắc vinh làm này lui ra, cả người lập tức mất đi tinh thần đầu. Si ngốc nhìn trong tay ngọc bội, nhi tử, đào nhi, hoàng thượng. Lúc này, một người hắc y dì nhân lặng yên không một tiếng động vào tới, quỷ gối chắc vinh trước mặt, đã tra được, không ngoài sở liệu, đối phương xác thật đã ra khỏi cửa thành, phương hướng đúng là mầm sơn. Chắc vinh nghe xong, hai mắt phóng xạ hàng quang, vốt ve hổ bội, trên mặt lộ ra một cổ lạnh lẽo, mầm sơn. Ha ha! Chắc vinh ngẩng đầu nhìn trước mắt hắc y dì nhân, suốt ruột nhân mã. Ngay trong ngày khởi hành, theo vào, tới rồi mầm sơn, nghiêm mật chú ý bọn họ hướng đi. Không dùng tới sơn, ốm cây đợi thỏ liền hảo. Chắc Vinh dày đặc cười. Hắc ý gì nhân lĩnh mệnh rời đi. Sau đó, Chắc Vinh nguy hiểm nheo nheo mắt, tuyên triệu Lý Tướng Quân có thể tiến đến. Bí mật. Chắc Vinh đối với tiến vào công công mệnh lệnh nói. Chờ đến nước chừng một canh giờ, Lý Tướng Quân bí mật tiến cung, lặng lẽ vào Hoàng đế tầng cung. Cùng hoàng đế mật đàm suốt một buổi tối, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm mới ra cung rời đi, nhưng là, ra cung lúc sau, liền không còn có nhìn thấy Quá vị này Lý đại tướng quân bóng dáng. Một cái không chớp mắt công công, lén lút nhìn liếc mắt một cái hoàng đế Tẩm cung, nhìn Lý đại tướng quân sáng sớm từ hoàng đế Tẩm cung rời đi, rồi sau đó xoay cái cong, lặng yên rời đi. Bí mật từ cửa cung nương chọn mua lý do, ra hoàng cung, hai quải tam quẹo vào tam hoàng tử cửa sau. Tam hoàng tử nghe xong công công hồi bẩm, trầm mặc sau một lúc lâu, buồn hoàng tử đã biết, tiểu tâm nhìn chằm chằm, đừng làm cho người phát hiện. Đã nhiều ngày phụ hoàng còn ở nhớ lại nhị hoàng huynh. Trác Thụy Long hỏi một câu. Công công gật đầu, hoàng thượng mấy túc không nghỉ ngơi, mỗi ngày cầm tam hoàng tử hộ bội, tinh thần rõ ràng không thể so từ trước. Trác Thụy Long gật đầu, trở về cẩn thận chút. Nhìn công công rời đi, Trác Thụy Long từ bên hông móc ra long bội. Đây là hắn đại hôn ngày hôm sau từ phí hi nơi đó phải về tới, long bội. Kỳ thật hắn từ nhỏ liền rõ ràng, trong lòng cũng sáng tỏ, phụ hoàng nhìn như thích hắn, kỳ thật so sánh với dưới, hắn phụ hoàng càng quan tâm chắc thủy đào, hắn nhị hoàng huynh, liền nhân như thế, hắn đến long, nhị hoàng huynh đến hổ. Người khác trong mắt, long so hổ quý giá, chính là, ở hắn chắc thủy long trong mắt, hổ càng thêm hung mãnh long là hư vô mờ ảo mà hổ mới là chân chính cường giả. Trác Thụy Long châm biếm một tiếng, nhị hoàng huynh, ngươi nhìn, phụ hoàng tóm lại là thiệt tình thích ngươi. Trác Thụy Long nhắm mắt lại, trong lòng thật sâu thở dài, phụ hoàng, ngươi cũng biết, ngươi mới là giết chết hoàng huynh chân chính hung thủ. xe ngựa chạy băng băng, thế nhưng một đường chưa ngừng lại, chạy đã chết mười con ngựa, rốt cuộc tới mục đích địa, mầm sơn. công tử đã tiến vào mầm vùng núi giới. thân bắt lấy xe ngựa, hồi bẩm. Dạ Khê mở mông lung hai trong mắt, phát hiện chính mình chính gối viêm đầu vai, mà viêm lại ở tinh thần. Viêm nhìn thấy Dạ Khê tỉnh lại, đem trong tay sách vở bông, từ một bên lấy ra một ly sớm đã chuẩn bị tốt trà ấm đưa cho Dạ Khê. Dạ Khê xoa xoa mày, đấy lòng ai oán chính mình, như thế nào lại dựa hắn ngủ rồi? Dạ Khê không khách khí tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, rồi sau đó đem dư lại đưa cho Đinh Đang. Nghe được thần nói, Dạ Khê vén lên bức màn. Dương mắt liền có thể thấy được một tòa nguy nga chốt vót núi cao. Hai người xuống xe, vũ mấy người tắt xuống ngựa. Nghỉ ngơi một ngày. Viêm đứng thẳng, rốt cuộc thoát ly hắn kia không rời thân xe lăn. Thần cùng lộ ăn ý từ trong xe ngựa lấy ra giản dị sưởng đồng chống đỡ lên, rồi sau đó vũ theo thần đi nhặt xài, lộ mang theo lục lầm, lục la hai cái tiểu thí hải đi đánh giã vợ. Dạ khê, viêm cùng đinh đang, tiểu xích tắt nghỉ ngơi. Dạ khê rửa vào thân cây ngẩng đầu nhìn trước mắt nguy nga núi cao, nơi nơi đều là xanh un tươi tốt chi sắc, lộ ra một kia bí ẩn chi khí. Đồng thời, dạ khê đã nhận ra một cổ kỳ dị chi tình, giống như này tòa núi cao muốn nói cho nàng cái gì. Dạ khê phát ốc. Viêm tắc đứng ở một khắc sườn, cũng không đi quấy rời dạ khê, chỉ là nhìn chăm chú vào dạ khê. Môi đỏ nhét lên, trong mắt lạnh nhạt bị một kia ấm áp thay thế được. Đây là viêm chính mình đều chưa từng nhận thấy được. Mỗi lần hắn nhìn thấy dạ khê, viêm liền không hề là viêm. Đinh đang như cũ chơi đùa, mà tiểu xích lại ít có an tĩnh, mặc kệ đinh đang như thế nào hấp dẫn chơi nháo, tiểu xích đều hề phải không đi đáp lại, chỉ là an tĩnh đại ở dạ khê bên cạnh. Nhìn Sơn, dạ khê trong lòng không thể hiểu được liền dâng lên một cổ tịch liêu chi tình. Nhìn Sơn, dạ khê suy nghĩ lại bay tới xa xôi thời không ở ngoài. Này một ngọn núi, tổng nhanh nhanh dạ khê một cổ áp lực cảm giác. Càng dài thời gian quan sát, trong lòng liền sẽ sinh ra một cổ lùi bước cảm giác. Dạ khê bỗng nhiên xoay người lại, túi đầu chính nhìn thấy tiểu xích chính liều mạng lôi kéo nàng ống quần, nhìn thấy dạ khê khôi phục bình thường tiểu xích lại khôi phục nguyên dạng, trầm mặc đại ở dạ khê bên chân. Viêm một thân áo tím, cùng dạ khê giống nhau bị rửa vào thân cây, chỉ là khoanh tay trước ngực, màu tím nhận ban chỉ dưới ánh mặt trời phản xạ màu tím ngân quang. Ánh mặt trời ước số chiếu vào kia một trương như hoa như ngọc trên má, thon dài lông mi run nhẹ nhẹ, kia màu đỏ no đủ cánh mũi như anh đào giống nhau. Dạ khê đối diện viêm, nhìn đối phương mềm mại ánh mắt, đáy lòng ác ma ước số lại lần nữa kinh hoàng lên. Như thế yêu nghiệt tuấn nam, như thế hiểu điệu dáng người, như thế nộn ra môi đỏ, liền như vậy mặc kệ, quả thực là không có thiên lý phí phạm của trời. Dạ khê đáy mắt tiểu ngọn lửa bắt đầu cọ cọ chứ lên. Dạ khê ma xui quỷ khiến muốn nhấc chân thời điểm nhận thấy được gì đó tiểu xích đột nhiên nhảy đến dạ khê trên vai mặt dùng sức đụng phải một chút dạ khê gương mặt dạ khê quay đầu nhìn tiểu xích đem ăn vật toa ở trong tay lại lần nữa rửa hồi trên thân cây làm sao vậy dạ khê vớt tiểu xích tiểu xích đã nhiều ngày sắc thật quá an tĩnh chút không giống bình thường hoạt bát bộ dáng hơn nữa so với phía trước càng dính người tiểu xích ở dạ khê đoạn trưởng đi lên hồi lăn ôn nhu vớt ve tự độ tham luyến. Đã không có tiểu xích bồi, đinh đang tựa hồ cũng chơi không hăng hái nhi đơn giản cũng trở lại dạ khê trên vai. Tiểu thư, vũ cùng thần kết bạn trở về, trên tay đều ôm túi đốt, chồng chất đến một bên, khởi động cái giá, giá thượng nổi sát, nhóm lửa nấu nước. Đồng thời, lục la ba người cũng trở về, trên tay dẫn theo gia vật, cầm dao dại. Tiểu thư, có ý tứ, lục la chạy tới nói, hướng tới dạ khê làm mặt quỷ lúc la chiều phía sau chỉ vào đúng lúc này có mấy người từ phía sau đi tới kia mấy người trên tay cũng dẫn theo giã vật chỉ là bất đồng còn lại là bọn họ giã vật so với lộ cái đầu nhỏ rất nhiều cho rằng chỉ có chúng ta biết đâu nguyên lai like còn có biết hàng trong đó một người không khách khí liếc liếc mắt một cái dạ khê này mấy người ánh mắt ở viêm trên người dừng lại một lát thảng lăng lăng thế nhưng xem lúc tới khỏe môi đều có chất lỏng chảy xuống tới nhìn cái gì Một cái khác nam tử đi lên trước, hướng tới đối phương chính là một cái tác, ngươi thành thật điểm nhi, quảng hảo ngươi nửa đoạn dưới, bằng không, ta diệt ngươi. Mỹ nhân nhi. Đối phương căn bản liền không có để ý tới, lập tức hướng tới viêm phương hướng ma xôi quỷ khiến đi qua. Dạ khê hít mắt, vớt cầm nhìn. Viêm tắc túi đầu, thâm thúy hai tròng mắt đảo qua dạ khê, khóe môi hiện lên một tia lánh khóe cười. Đúng lúc này, nam tử còn chưa tới gần viêm. Không biết từ nơi nào toát ra tới một con sâu bộ dáng đồ vật, lập tức từ nam tử bản chân chui vào, nam tử bỗng nhiên quỷ kêu một tiếng, hai mắt trợn to, thất khiếu đổ máu, ngay sau đó liền đến đế mà chết. Mau tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Liên ở nam tử sau khi chết, một đám không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu sâu, nháy mắt đem thi thể cắn nứt rớt, chỉ còn lại có mang huyết bạch cốt. Viêm tún đi tiểu đêm khê trở lại lều trại, thần cung lộ cũng tiếp đón Vũ. Lục lâm, lục la tiến vào một khắc gian lều trại, ngựa nhóm kinh sợ tại chỗ xôn xao, khí vang. Dạ khê bị viêm ôm vào trong ngực, nghe bên ngoài vụn vặt tiếng vang, đó là cái gì? Dạ khê hỏi, vẻ ngoài giống thực người kiến, chính là cái đầu lại so với thực người kiến lớn hơn một vòng. Đừng núp nhích. Viêm ôm dạ khê, đem này vây ở trong lòng ngực, vật nhỏ, vừa mới suy nghĩ cái gì? Viêm chất vấn, tay ấn ở dạ khê bên hông xoa bóp, ân. Nay một tiếng, mềm mại làm người cả người phát run. Dạ khê thở dài, người nam nhân này thật sự thực sẽ treo cho người. Không có lúc nào là không tính kế tô màu dụ nàng. Đương nhiên, là ở nàng xem ra, ngươi nói ta suy nghĩ cái gì. Dạ khê lộ ra đồng dạng tà mị cười, kề sát viêm thân mình, hai tay vòng lấy viêm cổ, môi như có như không lướt qua viêm khỏe môi, ngón tay tác nhẹ nhàng đụng chạm đối phương hoặc nộn gương mặt. Một người nam nhân ra thị thế nhưng so nữ nhân còn trắng nón mềm mại có có giãn, quả thực là, dạ khê cảm khái. Đấy lòng lại thề, muốn xác dụ nàng. Cuối cùng còn không biết hai sắc dụ ai đâu. Dạ khê cười đã ý. Viêm nhìn dạ khê hổ ly dường như ánh mắt, thế nhưng thuận tay thật mạnh đem bàn tay đánh vào dạ khê kiểu một trên mông mặt, vật nhỏ. Dạ khê đột nhiên há mồm cắn viêm cánh môi, như vậy dùng sức, thẳng đến muốn xuất huyết tới, mút vào mấy khẩu. Thế nhưng rất là ngọt lành, đã nói với ngươi, ta có tên có họ. Vật nhỏ, ta không phải ngươi sủng vật. Dạ khê cũng có chút sinh khí. Viêm liếm lắp một chút trên môi huyết, cười dần dần thu liễm. Một cổ lực lượng tỏa định ở dạ khê trên người, làm dạ khê không thể động đậy. Rồi sau đó tay chậm rãi vuốt ve dạ khê cổ, dần dần thu nạp. Vật nhỏ, chủ nhân nói là phản bác không được. Thật là không nghe lời. Bệnh tâm thần. Dạ khê trong lòng nghĩ. Mà thân thể cứng đờ phản ứng như cũ làm nàng rất là khó chịu. Chẳng lẽ là điểm huyệt? Dạ khê suy đoán, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm giác không đúng, tóm lại cổ lực lượng này thực quỷ dị. Lúc này, lều trại đột nhiên phát ra kéo kẹt thanh âm, rồi sau đó bùi cỏ trung toái toái có thanh âm, càng lúc càng lớn. Viêm nheo lại đôi mắt, đem dạ khê ấn ở trong lòng ngực, rồi sau đó lạnh lùng cười, tìm chết. Nói xong, những cái đó thanh âm liền nháy mắt biến mất. Ngoan, đừng sợ. Viêm hôn môi một chút dạ khê cái chán, ta mị nói. cuốn một chương 67 đã Tu. Dạ khê rửa vào viêm trong lòng ngực, nghe kia thanh u mà mê người hương khí, đáy lòng âm thầm liễu lưới, ở chung thời gian dài như vậy, dạ khê như cũ nắm lấy không ra trước mắt người nam nhân này, liền giống như viêm nắm lấy không ra dạ khê giống nhau, hai người các hoài tâm tư, rồi lại mạc danh lẫn nhau hấp dẫn. Miêu ô. Đinh đang đem đầu chui ra lều trại ngoại nhìn, rồi sau đó quay đầu hướng tới Dạ Khê, Ê, muốn đối Dạ Khê nói cái gì. Dạ Khê tử viêm trong lòng ngực tránh thoát ra tới, xoay người đi vào lều trại trước cửa, vén lên khe hở, rồi sau đó liền nhìn đến chồng chất thành tiểu sơn thi thể. Đều là từng con đại cái thực người kiến. Tiểu Xích tắc dừng lại ở Dạ Khê trên vai, trầm mặc nhìn trước mắt hết thảy. Ở này đó đại cái thực người kiến một bên, có hai cụ hải cốt Còn có một cái còn thừa nửa thanh thân mình người chết. Đúng là vừa rồi ba người. Dạ khê đi ra ngoài, một cổ âm trầm chi khí ập vào trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt núi cao, vừa mới vẫn là xanh un tươi tốt thanh triệt bộ dáng mà giờ phút này, giữa sườn núi đã bao phủ thượng một tầng sương trắng, cấp mầm sơn bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. tiểu thư, vũ vội vàng đi vào dạ khê bên cạnh, xem xét dạ khê không có bị thương mới yên tâm. Quay đầu nhìn trước mắt tiểu đồi núi, như mày, đây là, vũ cả người đều nghiêm túc lên, đây là mộ kiến. Giống nhau sinh tồn ở huyệt mộ chung quanh, loại đồ vật này tụ tập ở chỗ này, sợ là, nơi này sẽ có mộ địa. Vũ khắp nơi xem xét, đập vào mắt chỉ là cao ngất thần bí mầm sơn. Người muốn tìm đồ vật, nên không phải là người chết đi. Dạ khê nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, lạnh giọng hỏi ma viêm căn bản liền không đi phản ứng dạ khê. Thần tác tử trong lòng móc ra mùi lửa, một phen thiêu mộ kiến thi thể, thần thu hồi mùi lửa, chiều một bên phương hướng nhìn nhìn, câu môi đạm cười, xem ra muốn người không ở số ít. Loan thoang có thể nghe được có người thanh âm, nghe được cây cối đong đưa, là có người lên núi. Dạ khê xoay người trở về lều trại trung, đinh đang dựa vào dạ khê trong lòng lực, tiểu xích ở bị dạ khê phùng ở lòng bàn tay trung, rốt cuộc làm sao vậy? Dạ khê chuyển tiểu xích, nhẹ giọng hỏi. Tiểu xích thì tại dạ khê trong lòng bàn tay, hiện lộ ra một mặt thương tâm biểu tình, rồi sau đó không tha biến thành bánh bột ngô dán ở dạ khê trong lòng bàn tay. Đinh đang mở to mắt, mắt mèo không chấp mắt nhìn chằm chầm tiểu xích hồi lâu, đáy mắt hiện lên một kia mạc danh cô đơn, nhưng là lại không có mặt khác động tác, lại ngoan ngoãn lùi về, tiếp tục nghỉ ngơi. Người phải đi sao? Dạ khê vớt tiểu xích, lầm bầm nói nhưng mà tiểu xích lại bỗng nhiên khôi phục thành viên cầu bộ dáng thế nhưng hướng tới dạ khê lộ ra một mạ sán lạn gương mặt tươi cười xem dạ khê rất là không thể hiểu được dạ khê ra liều chạy thần cung vũ lục lâm lục la mấy người bận rộn nấu cơm lộ cùng viêm tắc đứng ở nơi xa không biết đang nói cái gì chỉ thấy được lộ thần sắc rất là nghiêm túc công tử hậu thiên chính là đêm trăng trọn thời gian đã không nhiều lắm lộ đối với viêm nói ngài thân mình Lộ ninh mày. Không sao. Viêm đánh giá mâm sơn, không nghĩ tới này trên núi thế nhưng còn cất giấu như vậy thú vị đồ vật. Viêm khỏe môi khẽ nhếch lại làm người không cảm giác được cấm áp, có chỉ là lạnh băng sợ hãi, sắc bén ánh mắt đảo qua mặt đất, một con đang muốn chạy trốn màu xanh lục sâu đỉnh chỉ bỏ đi, đột nhiên bạo liệt, màu xanh lục chất lỏng chạy đầy đất. Lộ đảo qua sâu thi thể, ánh mắt càng thêm thâm trầm, công tử, dạ khê thật sự có thể trợ giúp chúng ta. Lộ có chút không xác định hỏi, sợ là nàng không có cái kia năng lực. Nếu không liền sẽ hỏng rồi chúng ta đại sự. Viêm thu hồi ánh mắt, xoay người chính nhìn đến dạ khê hướng bên này trông lại, trên mặt đường con lược hiện nhu hòa, vật nhỏ, sẽ không làm người thất vọng. Viêm đi trở về tới. Đoàn người lấp đầy bụng, sớm ngủ hạ, ngày hôm sau sáng sớm, mọi người bắt đầu chiều sơn thượng đi bộ xuất phát. Màn đêm buông xuống khê chân chính bước lên mầm sơn thời điểm. Một cổ từ cự kháng chi khí ập vào trước mặt, hiển nhiên, ngọn núi này là không chào đón nàng tiến vào. Dạ khê đứng ở tại chỗ, choáng váng hồi lâu. Tiểu thư, vũ nâng trụ dạ khê, thế nào? Vũ lo lắng hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Dạ khê ổn định thân mình, lắc đầu, nhìn những người khác, tựa hồ liền nàng chính mình có loại này tà môn cảm giác. Dạ khê vừa muốn há mồm nói chuyện, dạ dày một cổ quay cuồng. Không lưng liền đem vừa mới ăn xong đổ vật tất cả phun ra. Dạ khê nhắm mắt lại, nàng trực giác nói cho nàng, nơi này hết thể đều ở bài xích nàng, chúng nó tựa hồ không nghĩ làm nàng đặt chân nơi này, rốt cuộc vì cái gì? Dạ khê cảm giác một con bàn tay to bắt được tay nàng, trợn mắt nhìn lên, viêm đi vào chính mình trước mắt, một cổ ấm áp từ lòng bàn tay truyền vào nội tâm, trên người mâu thuẫn dần dần bị áp chế đi xuống, dạ khê thở ra một hơi, đi thôi. Bắt đầu theo viêm hướng lên trên đi. Tiểu thư, nơi này thảm thực vật đều không chào đón tiểu thư. Lúc này, Vũ đột nhiên đối với Dạ Khê dẫn ông nói, nơi này có cổ quái, tiểu thư phải cẩn thận. Dạ Khê đi tới, nghiêng đầu hướng tới Vũ khẽ gật đầu, ở không có được đến đồ vật trước, bọn họ sẽ không làm ta có việc. Dạ Khê nhìn viêm bóng dáng, tâm lượng như gương sáng, bọn họ chi gian hợp tác lợi dụng, sắp kết thúc. Dạ Khê khỏe môi hiện lên một cái cười. Trên núi bùi gai mọc thành cụm, các loại có cây thảm thực vật đang treo ở bên nhau, cây cối dị thường xung xuê, đại thụ chi gian dây dưa các loại dây đẳng, thoạt nhìn này đó cây cối thảm thực vật đã có thượng trăm năm lịch sử. A, đột nhiên, mọi người ở đây tiến lên thời điểm, cuối cùng lục lâm cùng lục la đột nhiên la lên một tiếng, rồi sau đó liền có hai căn dây đẳng phân biệt quấn quanh ở lục lâm cùng lục la trên người, đem hai người treo ở giữa không trung, đồng thời. Không ngừng có dây đằng hướng hai người trên người trên bọc. Vũ xoay người, chịu vừa ra lợi kiếm, một cái bay vọt đem dây đằng đánh gãy, cứu lục lâm cùng lục la. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, chính là lục lâm cùng lục la trên mặt đã vết thương chồng chết, máu tươi không được ra bên ngoài thẩm thấu. Lục lâm cùng lục la vuốt miệng vết thương, nhìn trên tay máu tươi, thẳng điệu môi. Dạ khê nhấp môi, nhìn lục lâm cùng lục la, đây là đối với các ngươi sinh tử khảo nghiệm, sống hay chết. Xem các ngươi chính mình lựa chọn. Thần cùng lộ liếp nhau, chút nào không kinh ngạc dạ khê máu lạnh. Lục lâm cùng lục la thu liếm cảm xúc, đối với dạ khê gật đầu. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo. Quay đầu nhìn lại, có đánh giá dây đằng chính hướng tới dạ khê này phương bọt tới. Tốc độ mau kinh người, bọn họ giống như trường đôi mắt giống nhau. Cẩn thận. Vũ đứng ở dạ khê bên cạnh, cảnh giới nhìn này đó dây đằng, tinh thần lực đối với dạ khê nói, tiểu thư. Này đó dây đằng là hướng về phía tiểu thư tới. Dạ khê cúi đầu, bên chân thảo đã bắt đầu hướng trên người nàng leo lên, viêm duỗi tay một xả dạ khê, lập tức đem dạ khê ôm ở trong lòng ngực, trên chân quấn quanh thảo bị chặn ngang chém nước, các đứt chỗ bắt đầu chảy ra màu xanh lục cành lá. Viêm thật sâu nhìn thoáng qua dạ khê, xoay người chiều một bên nhìn lại, tìm nhập khẩu. Viêm mệnh lệnh thần cùng lộ, liền ở phụ cận. Hảo, hảo, ta lại là các ngươi dò đường thạch. Dạ Khê hướng tới Viêm Lạnh lùng cười, một tay nắm lấy Viêm trước ngực vào áo, "Nam nhân, nhớ kỹ, ta nếu là chết, ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát." Dạ Khê tới gần Viêm bên hai, âm lãnh nói, "Yên tâm." Viêm ôm Dạ Khê hướng phía trước đi tới. Lục Lâm cùng Lục La cùng nhau đối kháng những cái đó dây đằng, những cái đó dây đằng tựa hồ lại thực thích hướng Lục Lâm cùng Lục La trên người bò. Mà đối với Vũ, dây đằng tựa hồ sợ hai rất nhiều. Đây là cái quỷ gì đồ vật, trường nhanh như vậy. Lục la mắng, trong tay kiếm lại không có dừng tay. Công tử, tìm được rồi. Thần đột nhiên nói, ở chỗ này. Cút ngay. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào vụt ra tới một cái người, người nọ quần áo tả tơi, trong tay cầm một phen dịu, huy hiếp thần cùng lộ rời đi. Lộ cùng thần căn bản liền không đi để ý tới, chỉ là nhìn trước mắt vô danh mộ bia. Đối phương thấy thần cùng lộ căn bản không sợ hắn uy hiếp, khí rơi lên dịu liền phải phách đi lên, nhưng mà dịu còn không có rơi xuống. Nam tử đột nhiên quỷ kêu một tiếng, người tắc ngã xuống trên mặt đất, rồi sau đó liền nhìn đến một đám mộ kiến đem người nọ nuốt hết. Mộ đàn kiến thế nhưng vòng qua viêm mấy người, một lần nữa tản ra. Thần cung lộ hai người hợp lực chuyển động mộ địa, rồi sau đó chuyển đến vách đá xoay tròn thanh âm, huyệt mộ thượng thế nhưng khai một cái cửa động. Lộ làm cái giản dị cây đuốc, bậc lửa lúc sau tiến vào trong động, thần theo sát sau đó. Viêm đem dạ khê buông xuống, mà dạ khê hai chân vừa rơi xuống đất, một cổ thật lớn choáng váng cảm giác lại lần nữa đánh nút lại, dạ khê chạy nhanh bắt lấy viêm cánh tay. Nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Dạ khê mắng, nàng thế nhưng biết bơi thổ không phục. Người đứng ở cửa động, âm phong đánh nút lại, dạ khê thân mình mạc danh đánh cái dùng mình, nàng cùng nơi này phản xung tuyệt đối. Vũ tiến lên nương tựa dạ khê, nơi này quá mức mâu thuẫn tiểu thư. Vũ dẫn âm nói, bên trong nhất định có vấn đề. Vũ lo lắng nhìn dạ khê, tiểu thư, trở về hành sao. Tuy rằng Vũ biết chính mình nói chính là vô nghĩa. Dạ khê hướng tới Vũ cười cười, ta không nghĩ thiếu hắn. Nếu là giao dịch, công bằng mới hảo. Dạ khê nhìn tiến vào trong động đi viêm, đạm đạm cười, tóm lại thanh toán xong mới hảo. Dạ khê đối với Vũ nhẹ giọng nói ra, rồi sau đó đi theo tiến vào trong đó. Lục lâm cùng lục la trước sau đem chung quanh dây đằng chém nước, rồi sau đó theo Vũ cũng chui vào trong động, những cái đó dây đằng, ở cửa động chỗ liền dừng bước không trước, tựa hồ phía trước có chúng nó sợ hãi đổ vật. Bước vào trong đó, bên trong thế nhưng là hang động, dạ khê đánh giá, không nghĩ tới mầm sơn bên trong thế nhưng sẽ có khác phong mạo. Đinh đang ngoan ngoãn đại ở dạ khê trên vai. Tiểu xích tắc nương tựa đinh đàng, hai cái vật nhỏ tựa hồ đặc biệt tan tĩnh, chỉ là đinh đàng đôi mắt trong bóng đêm dị thường sáng ngời. Đi rồi một đoạn đại lộ, đương tiến vào một cái hang động sau, lộ biến hẹp, bên cạnh còn lại là một cái hả. mặc dù có ánh lửa, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy hai ba mẹ khoảng cách, trong động tối tăm cực kỳ. Dạ khê nhíu lại mày, trừng mắt phía trước ba nam nhân, thật là thật can đảm thức, nếu không có hoàn toàn chuẩn bị căn bản không người dám tiến vào loại địa phương này. Lục Lâm cùng Lục La ở phía sau đi theo, lưng rách run, hai người nương tựa, không dám phát ra một tia thanh âm, ép sát bước chân, sợ chính mình sẽ bị ném xuống. Đi rồi ban ngày, thần đột nhiên đã mở miệng, không lộ. Lúc này, Lục La đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó liền nghe được dậm chân thanh âm, hôn loạn băng một tiếng quay vang, là sâu. Lục Lâm rầu di nói, à, Lục la đột nhiên kêu to, ngay sau đó liền nghe được rơi xuống nước thanh âm. Dạ khê như mày, từ lộ trong tay tiếp nhận cây đuốc đưa cho Vũ. Vũ tiếp nhận tới, nương ánh sáng, nhìn thấy, lục la lược hiện trắng bệnh mặt, còn chính là lục lâm một bàn tay khẩn lôi kéo lục la sau cổ áo, hai người dưới chân còn có đá vụn bóc ra ở trong nước. Thiểu tâm chút. Vũ nhíu mày cảnh cáo hai người. Có, có cái gì? Lục la thanh âm có chút biến sắc. Có cái gì đẩy ta? Lục la thân mình phát run. Vũ như mày, đem cây bước tới gần một ít, Lục la phía sau chỉ có vết tưởng, thứ gì cũng không có. Vũ nhìn về phía lục lâm, lục lâm lắc đầu, hắn không có nhận thấy được dị thường. Người quá khẩn trương. Vũ nhìn lục la, đối lục lâm nói, xem trọng nàng. Muốn qua sông sao? Đột nhiên, một đạo âm trầm ám ách thanh âm từ phương xa phiêu nhiên tới, không biết khi nào phía trước thế nhưng đột nhiên xuất hiện một cái căng bệ quái lao nhân ánh sáng chỉ có thể đến bệ trúc bên cạnh mơ hồ có thể thấy được đối phương hình dáng vài vị muốn qua sống sao lao nhân lại dò hỏi nghe lão nhân thanh âm dạ khê trong lòng một trận phát mau hảo khó nghe thanh âm so quỷ thanh đều phải khó nghe mấy lần dạ khê cao mày lộ một cái phi thân dừng ở trên bệ trúc mặt trong tay cây đuốc chiếu sáng quái lao nhân kia bộ dáng lại dọa người bất quá nói là quỷ một chút đều không quá phận toàn thân da bọc xương xương gò má cao cao tùng khởi trên mặt da nếp nhốn đôi mắt như ác quỷ giống nhau nhìn trầm trầm phía trước không hề thần thái viêm gật gật đầu đoàn người trước sau nhảy lên mẹ trúc đứng ở trên mẹ trúc có thể rõ ràng nhìn đến tối om thủy tới gần lão giả thế nhưng chút nào phát hiện không ra đối phương hô hấp dạ khê nhìn trầm trầm lão nhân nhìn hồi lâu người không nên tới Hắc hắc, lao giả chống mẹ trúc, đột nhiên quay đầu chiều dạ khê quỷ dị cười. Vũ nghĩ tới cái gì, cầm kiếm chỉ hướng lao nhân, thế nhưng là ngươi, ngươi cái này phản đồ. Nói lấy kiếm liền phải thứ hướng lao nhân, nhưng mà nửa đường lại bị lộ nhất kiếm ngăn trở. Lao nhân một chút đều không sợ hãi, giống như biết chính mình sẽ không chết dường như, hướng tới vũ khúc châm chọc cười. Ha ha, vũ biệt lai vô dạng, quay đầu lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía dạ khê. Chợt chợt chợt, đáng tiếc. Tới rồi. Lão nhân đột nhiên dừng lại bẻ trúc, sắc mặt lênh khóc nhìn về phía phía sau mọi người, ánh mắt ở dạ khê cùng viềm trên người dừng lại một lát, đột nhiên một trận âm phong thổi qua, cây đuốc nháy mắt tắt, Chờ đến lại thắp sáng thời điểm, lão nhân đã không thấy bóng dáng. Vũ sắc mặt âm lãnh dị thường, hung hăng trừng mắt lộ, vừa mới nên giết hắn. Hắn là ai? Dạ khê nhìn về phía vũ. lang hoàn sơn trang phản đồ. Vũ lạnh lùng nói, hắc hắc, hắc hắc, phản đồ. Vũ, đừng nói như vậy khó nghe. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt mà thôi. Bất quá, ngươi tự nhận chân thành, không nghĩ tới 15 năm lúc sau hôm nay, ngươi còn không phải mang theo ngươi tiểu chủ tử đi tìm cái chết. Không cần tự nhận thanh cao. Thanh âm ở trong sơn động tiếng vọng. Vũ sắc mặt xanh mét, tìm chết. Kiếm vào nước chung, nháy mắt khơi màu bọn nước. Đáy nước như kiếm chiều bốn phía bay vụt Trong nước có cái gì Lục lâm la lớn Lộ khởi động bẻ trúc Đem này dựa vào bờ biển Trước đi lên Dạ khê đứng ở trên bẻ trúc mặt Nhận thấy được bình tĩnh mặt nước bắt đầu lưu động lên Trong nước tựa hồ thật sự nha đổ vật thổi qua Dạ khê hít mắt Muốn thấy rõ ràng Các người trước đi lên Dạ khê đối với lục lâm Lục la cùng vũ nói Nàng giống như nghe thấy được quen thuộc hương vị Dạ khê tiếp nhận lộ trong tay cây gậy trúc, đột nhiên hướng tới tối om trong nước đâm tới, đồng thời tốc độ cất bước lên bờ. Theo sau liền nghe được trong nước có thanh âm. Cây bước chiếu, rồi sau đó liền thấy được văn bản thượng bắt đầu hiện lên đổ và tới. Ra tới. Thần chứng mắt một phương hướng, lạnh giọng giận mắng, lan ra đây. Thần đem kiếm đâm vào một cái lôi nhỏ chung, rồi sau đó liền chuyển ra một tiếng kêu sợ hãi, theo sau liền có một người từ trong động chui ra tới. Người nọ trên người huyết đã khô cạn, tóc hôn đột, hai mắt hoảng sợ trứng mắt dạ khê đoàn người, quay đầu nhìn về phía mặt nước trôi nổi lên đồ vẩn, hoảng sợ quỷ kêu lên, vừa muốn xoay người thoát đi, chỉ là dưới chân vừa trợt, người thế nhưng ngã vào trong nước. Đều không có dãy ruộng, thực mau chết đi. Mà thi thể cũng không có theo dòng nước phương hướng lưu đi, ngược lại như ngừng lại bờ biển. Trong nước, trong nước, lục la chỉ vào mặt nước, kêu to, thức mau liền thấy được có màu trắng sâu bắt đầu hướng thi thể mặt trên tụ tập bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện ra tới màu trắng sâu thật giống như sóng lớn giống nhau thổi quét dạ khê nhìn chăm chú nhíu lại suýt nữa không có nổ ra thế nhưng là giỏi ngón cái phẩm chất giỏi thật đê tởm. chúng nó ở trong nước mắt máy thực mau ở thi thể trung toàn lên màu rời khỏi viêm nói chuyện mệnh lệnh đoàn người tiểu tâm đi trước nôn lục la nhịn không được nổ ra Cả người run rẩy, tay tắc gần bắt lấy lục lầm tay háo, đó là cái quỷ gì đồ vợ. Lục la vẻ mặt đưa đám, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nơi này là huyệt mộ. Vũ đột nhiên trả lời, nhân tạo huyệt mộ. Vũ nhíu chặt hai hàng lông mày, hắn thích nhất đại ở loại địa phương này, giả thần giả quỷ. Vũ hàm răng cắn khanh khách rung động. Có thể tự do xuất nhập mầm sơn, đều là thủ mộ giả. Thân nhìn thoáng qua Vũ. Hừ. Vũ khinh thường một hử. Bang. Đột nhiên, dạ khê nghe xong bước chân, bởi vì nàng cảm giác chính mình dâm thứ gì, túi lầu nhìn lên, cả người rách run, một con nửa thanh giỏi chính dãy ruộng. Dạ khê cứng đờ mặt, trừng mắt phía trước viêm, ta muốn rớt một cây tóc, ngươi tới cấp ta trốn cùng, nam nhân. Dạ khê giày trên mặt đất một nhấp, lướt qua kia nửa thanh giỏi, đuổi kịp viêm. Viêm khỏe môi dơ lên, thật sâu nhìn thoáng qua dạ khê. Lại không có trả lời. Sâu. Ghê tẩm sâu. Lục la lại la hoàng lên, túm lục lâm chạy đến dạ khê bên cạnh, trên mặt đất tất cả đều là. Cũng không phải là, những cái đó ngón cái lớn nhỏ giỏi chính kết bạn hướng trên đường bò. a cúc ngay, ghê tẩm đồ vật, cúc ngay. Cứu mạng a cứu mạng. Không cần lại đây, ta giết người. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng người, thanh âm tràn ngập sợ hãi, cứu mạng. Cứu mạng. Hình như là gặp được này phương cây kê đuốc, kia mấy người giống như thấy cứu mạng dâm dạng, bắt đầu chiều nơi này biên chạy vội mà đến. Đồng thời, chung quanh những cái đó màu trắng rồi bắt đầu hướng trong đám người tụ tập. Dạ khê nhìn mấp máy đồ vật, dạ dày lại lần nữa quay cùng, này màu trắng đồ vật, thật sự thực ghê tẩm. Dạ khê đôi tay câu lấy viêm cổ, lập tức nhảy thượng viêm phía sau lưng, hai chân kẹp lấy viêm eo. Thân cung lộ kinh ngạc nhìn dạ khê động tác. Lại nhìn bọn họ công tử thế nhưng không phản kháng, ngược lại thuận tay đem dạ khê cong lên tới, rất là vô ngữ. Vũ tác tại chỗ dầm chân, kiếm không ngừng trên mặt đất thổi mạnh, lục lâm cùng lục la cũng đồng dạng chống cự lại. Lại không nghĩ biện pháp, liền phải bị thứ này nuốt sống. Vũ lạnh lùng nói, người lại không chút hoang mang, dù sao nhà nàng tiểu thư đã không có nguy hiểm. Lộ hí mắt, đem trong tay cây đuốc bắn ra, cây đuốc thế nhưng vững vàng đánh vào đối diện trên vách đá. Ánh lửa chiếu sáng lên ra đối diện lộ. Cuốn một chương 68 đã Tu. Thần cùng lộ an ý đem lục lầm cùng lục la bắt lại, đạp thủy mà qua, vững vàng ngừng ở đối diện hẹp trên đường. Viêm tắc trở tay bao vây dạ khê, một cái lên xuống ngừng ở đối diện, căn bản là không có đụng chạm mặt nước. Dạ khê quay đầu nhìn Vũ, phát hiện Vũ lẻ loi một mình ngừng ở đối diện, mày nhăn lại. Thần tác trừng mắt Vũ, trong lòng thầm mắng Vũ phản ứng trì độn, kỳ thật chính hắn đều không có nhận thấy được. Chính mình lo lắng Vũ. Vũ không đi để ý tới dưới chân ý đồ tới gần nàng những cái đó ghê tởm sâu, ngược lại đánh giá bốn vết tường giống như ở điều tra cái gì. Đột nhiên, Vũ trong tay không biết khi nào xuất hiện một mảnh lá liễu, âm lành ánh mắt nhìn chăm chú vào một góc, thuận tay bắn ra lá liễu, chỉ nghe được đá bóc ra thanh âm, rồi sau đó liền không còn có thanh âm, chỉ có một bên mọi người kêu rên tiếng kêu. Vũ nhảy lên sau lưng đặng vết đá. Mùi chân đụng chạm một chút mặt nước, rồi sau đó mới dừng lại ở dạ khê bên cạnh vị trí. Vũ thu hồi kiếm, lạnh lùng đảo qua một bên hắc cám địa phương, tiện nghi ngươi. Phản đồ. Hắc hắc, hắc hắc, Vũ, ngươi vẫn là như vậy xúc động, chỉ tiếc, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng cười. Tiếng cười hôn loạn vui sướng khi người gặp họa, ai, chịu chết, đều đi chịu chết. Vũ rũ xuống con ngươi, trên mặt cơ bắp căng chặt nhưng là lại rốt cuộc không có đáp lại, chỉ là cung kính nhìn dạ khê. Hắn người này tuy rằng bảo thủ, nhưng là đối huyệt mộ lại có độc đáo ý tưởng, nơi này nhất định còn có mặt khác nguy hiểm, cẩn thận. Đồng thời, Vũ cũng là ở đối những người khác nói. Vũ đột nhiên mày nhăn lại, túi đầu chính nhìn đến một con giỏi chính ra sức ý đổ bò lên trên nàng dày. Dày múa một sai mà, một chân giẫm thoái đối phương. Lúc này đối diện thê thảm tiếng kêu đột nhiên tăng lên, nhưng là thực mau. Thanh âm liền biến mất không thấy. Chỉ nghe được phanh một tiếng tiếng nước chảy, ẩn ẩn có thể thấy được một đám màu trắng đồ vật ở đối diện mấp máy, cũng đem thi thể kéo vào trong nước. Đi! Thần đi đầu đi tới. Viêm bắt lấy dạ khê theo ở phía sau, vũ tắc theo sát dạ khê, lộ, lục lâm cùng lục la tắc cản phía sau. Hẹp lộ chỉ có thể từ một người thông qua, đại gia đi rất cẩn thận, nương mông lung ánh lửa, có thể nhìn đến trong nước trôi nổi mấp máy màu trắng rồi. Thành đoàn ôm nhau, có thậm chí muốn bò lên trên bờ biển, nhưng mỗi lần đều là sắp tới đem đến thời điểm một lần nữa điều vào nước chung. Lang Hoàn Sơn Trang, tổng cộng có ba gã hộ vệ, có vũ, kiếm cùng mộ. Ba người cùng nhau bảo hộ Sơn Trang, chờ đợi tiểu thư đã đến mà bảo hộ tiểu thư. Lang Hoàn Sơn Trang không đặt chân hồng trần, không tham dự đại giao quốc bất luận cái gì sự vụ, chỉ cầu bình yên hậu thế, Sơn Trang nội có các loại cơ quan bấy giờ. Nhân loại căn bản là vô pháp tiến bảo. Vũ trầm mặc đi ở dạ khê phía sau, đồng thời dùng tinh thần lực đối dạ khê giảng thuật. Chính là, liền ở tiểu thư sinh ra đêm hôm đó, Sơn Trang thế nhưng bị người công phá tiến bảo. Kêu cầu hoàng đế dẫn người đem Sơn Trang săn bằng, đem tiểu thư ôm đi. Vũ tạm dừng, nghẹn ngào giảng thuật, không chỉ như thế, phu nhân thù địch cũng cùng thời gian tìm tới môn tới. Vũ dừng lại bước chân, đầy mặt phẫn hận nếu không phải gian tế tiết lộ. Những người đó căn bản là tiến vào không tới, địch nhân cũng căn bản tìm không thấy. Phu nhân cũng sẽ không. Dạ khê tâm tư vừa động, trong lòng lẳng lặng nghe Vũ giải thích, Phu nhân, nàng thân thể này mẹ đẻ, đây là dạ khê lần đầu tiên từ Vũ trong miệng hiểu biết, Vũ kia áp lực cảm xúc, làm dạ khê cảm khái. Nàng, giờ phút này ở địa phương nào? Dạ khê hỏi ngược lại, quay đầu nhìn thoáng qua Vũ, Vũ trong mắt tràn ngập cứu hận. Cả người hơi thở cũng đã xảy ra biến hóa. Vũ lắc đầu, trong lòng đối dạ khê nói, nô tỳ cũng không biết, phu nhân chỉ làm nô tỳ hảo sinh bảo hộ tiểu thư, chỉ là nói, đến thời cơ thích hợp, sẽ tự gặp mặt. Vũ nhắm mắt lại, phu nhân vừa mới sinh sản, thân thể suy yếu dị thường, bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vũ hít sâu một hơi, nếu không có cái này phản đồ, nếu không có mộ cái này tiện nam nhân. Phu nhân cùng tiểu thư căn bản là sẽ không đã chịu nhiều như vậy cực khổ tra tấn. Mộ. Dạ khê nhúng mày, chính là vừa mới chứng kiến cái kia lão nhân đi. Là lối rẽ. Thân nhìn trước mắt chi nhánh giao lộ, quay đầu nhìn về phía viêm, công tử. Viêm lại nhìn về phía phía sau dạ khê, người nói đi. Viêm làm dạ khê làm lựa chọn, ánh mắt thâm thúy, đáy mắt xẹt qua một kia khắc thường, khỏe mắt đảo qua mặt sau vũ, khỏe môi hơi kiểu. Dạ khê nhìn trước mắt nam nhân, nhìn phía trước tách ra 5 con đường, 5 điều cửa động thủy dốc rách chảy xuôi hội tụ ở bên nhau, trở thành trước mắt thủy lộ. Làm ta tuyển. Dạ khê châm chọc nhìn viêm, không sợ ta tuyển chính là tử lộ. Dạ khê nhất nhất đảo qua trước mắt 5 con đường, mỗi một cái đều tối họng, lộ ra một cổ âm trầm tử khí. Thần cung lộ lướt nhau, viêm lại kiên nhẫn chờ đợi, cũng không đáp lại. Dạ khê tùy ý rôi tay chỉ một cái liền này một cái đi. Dạ khê tùy ý chọn lựa, là thủy chiếm đa số, cung người đi chỉ có một chân nơi, thôi có vô ý liền sẽ rơi vào trong nước. Có lẽ đối người bình thường tới nói, lựa chọn đều sẽ là ánh mặt trời đại lục, ít nhất phải có đường lui, nhưng mà dạ khê chọn lựa này một cái, là này 5 con đường chung, nhất nhỏ hẹp, một khi bước vào, tuyệt đối không có đường lui một cái. Nhìn dạ khê lựa chọn, viêm đột nhiên không tiếng động cười, cũng không có phản bác, Chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đinh đang từ dạ khê trên vai khơi màu đầu tới, mắt mèo không tiếng động nhìn phía trước, quay đầu dùng đầu lươi liếm láp dạ khê gương mặt, mà tiểu xích tắc ngoan ngoan toàn hồi dạ khê trong lòng ngực, không hề nhúc đích. Mấy người chậm rãi tiến vào, mà đương đoàn người đều đi vào trong đó thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng trói thai vang lớn, mặt nước run rẩy mấy phen, quay đầu liền nhìn đến con đường từng đi qua khẩu đã bị phong kín. Viêm âm thầm nắm chặt dạ khê tay, tựa hồ đang an ủi dạ khê. Dạ khê nhìn hai người dao nắm ở bên nhau tay, nhún nhún bay, nàng nhưng không có thương tâm, nếu là chết, cũng có một cái xoáy ca Mỹ Nam tiếp khách, nàng đêm bá cũng không có mệt. Chỉ là đáng tiếc, xem tới được, sợ đến, chính là không chiếm được. Dạ khê đánh ra viêm, trong mắt tiểu ngọn lửa siêu siêu chứa lên, nhìn thấy viêm quay đầu lại, dạ khê vội vàng, túi đầu tới, khỏe môi khẽ nhuyết. Đúng lúc này, dạ khê đột nhiên cảm giác được có thứ gì ở đụng chạm chính mình, dạ khê đột nhiên quay đầu lại, thình lình phát hiện có một con màu trắng tay chính lôi kéo quần áo của mình. Lục la kêu sợ hãi một tiếng, bởi vì một cái tay khác cũng bắt được nàng tóc. Có quỷ. Lục la hoảng sợ vạn phần. Phúc, một tiếng, duy nhất ánh nến tắt, dạ khê phát hiện trảo xả chính mình lực độ tăng lên, dạ khê đơn giản lấy ra truy thủ, nháy mắt đem này chém nước kêu một bàn tay vèo một tiếng lại toàn hồi vách đá chung. Lục la kêu sợ hãi, phản ứng có chút thông thả, thực mau trong không khí liền bay tới mùi máu tươi nói. Lục la phản kháng, chính là nàng càng dãy ruộng, nhưng cái đó chui ra tới tay càng nhiều, càng đi lục la trên người leo lên. Vớt hắc, ly lục la gần nhất lục lầm không hiểu được như thế nào làm, chỉ có thể cầm trường kiếm, chém lục la cùng vách đá chi gian khe hở. Đừng núp nhích. Vũ đột nhiên lớn tiếng nói. Đều đừng núp nhích. Ô ô ô Lục la giờ phút này đã nói không nên lời. Lộ thực mau tìm được rồi anh đến bậc lửa. Mỏng manh anh đến đem hắc cám thắp sáng. Đương đại gia ở đi xem thời điểm. Lục la đã bị màu trắng đồ vật bọc thành kén tạm trạng. Toàn thân trừ bỏ đầu ở bên ngoài lộ. Mặt khác bộ vị đều bị kia quỷ đồ vật gắt gao cuốn quanh ở bên nhau. Lục la. Lục lâm đầy mặt không dám tin tưởng. Bởi vì hắn dựa vào lục la gần nhất. Chính là lại không có nhận thấy được có nhiều như vậy đồ vật tới gần. Không thể động. Vũ nhìn thấy lục lâm muốn bổ ra lục la trên người màu trắng kén, lập tức ngăn cản, nếu cậy mạnh bổ ra, chắc chắn thương cập lục la, mặc kệ ngươi cỡ nào cẩn thận. Vũ ninh mày. Thân cung lộ ở một bên, không nói một lời, viêm cũng chưa từng nói chuyện. Dạ khê nhìn, kêu màu trắng cái kén còn mất máy, chỉ cần lục la có chút động tính, liền sẽ chặt lại. Dạ khê mặt tâm trầm. Lục la, kêu lục la tên, chính là lục la chỉ có thể ân ân thống khổ đáp lại. Nhận thấy được cái gì, dạ khê bỗng nhiên rôi tay, cấp tốc bắt được muốn đụng chạm nàng một bàn tay, một loại đến xương cảm giác đánh sâu vào mà đến, rồi sau đó liền cảm giác được lòng bàn tay làm như bị dao nhỏ quát giống nhau. Dạ khê chưa từng để ý kia thống khổ, ngược lại dùng sức một xả, rồi sau đó liền có một tiếng con khỉ tiếng thét trói thai đánh úp lại, dạ khê buông lòng tay. Cái tay kia ngược lại kinh sợ rụt trở về. Dạ khê lòng bàn tay đã một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhưng mà thực mau, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, chỉ để lại làn da thương huyết. Viêm ánh mắt hiện lên một tia thấp ám màu tím, không cứu. Viêm nhìn về phía dạ khê, bình tĩnh đến cực điểm. Ơn ơn, tiểu thư. Lục la nhìn về phía dạ khê, tia trương trắng bệnh mặt đã không hề sinh khí, hai mắt tràn đầy tơm máu, hô hấp có ra vô tiến lục la thống khổ cầu xin ánh mắt nhìn dạ khê. Dạ khê sắc mặt dị thường bình tĩnh, giống như sự tình gì không có phát sinh giống nhau, nhìn lòng bàn tay vết máu, nhìn trong thống khổ lục la, dạ khê đáy lòng thở dài một hơi trong tay chỉy thủ biến thành trường kiếm, sắc bén kiếm phong bổ về phía lục la chỉ nghe được giòn một vàng, bao vây lấy lục la cái kén nháy mắt vỡ vụt ngay sau đó, bên trong bao vây lấy đồ vật tảng lớn tảng lớn rơi xuống xung dưới, nhìn chăm chú nhìn lên, có thể nhìn đến một đám màu trắng trong suốt trứng. Phụt! Đột nhiên, Lục La ngã ngồi trên mặt đất, hai chân đạp ở trong nước, trong miệng không được có một cổ tử huyết phun ra, máu loang trung còn kèm theo màu trắng trong suốt thành chua trứng. Lục La! Lục Lâm nghẹn ngào đã nói không ra lời. Vũ sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Dạ khê híp mắt con mắt, nhìn không ra chân thật cảm xúc, chiếc nhẫn vòng tay hơi hơi vừa động, một quả ngân châm bắn thẳng đến Lục La giữa mày. Lục La kêu lên một tiếng, đáy mắt thống khổ dần dần trôi đi, khóe môi chậm rãi dơ lên một kia giải thoát cười. Dạ Khê nhấp khóe môi, lòng bàn tay một viên thuốc viên trạng đồ vật ném hướng Lục La thi thể. Thực mau, một cổ gây mùi hương vị tàng ra. thức mau, Lục La thi thể bị dần dần ăn mòn rớt, mặt xương cốt đều không dư thừa. Dạ Khê quay đầu, nhàn nhạt nhìn về phía trước, đi thôi. Thần cung lộ liếc nhau, bắt đầu tiếp tục đi trước. Lục Lâm nhắm mắt lại. Nhìn đã hóa thành hư có lục la, thở dài một hơi, tiểu thư làm như vậy, là vì không cho lục la sát chết đã chịu này đàn xuất sinh vũ nhục, chỉ là, sau này, không còn có người bồi hắn nói đùa. Lục lâm ảm đạm con ngươi nắm chặt trong tay kiếm, đáy mắt hiện lên ấm ngoan. Cuốn một chương 69 đã Tu Một người rời đi tựa hồ cũng không có cho đại gia mang đến bao lớn đau xót, chính là chỉ có bản nhân trong lòng rõ ràng, rốt cuộc ra sao loại tư vị mới nhất trương. Lộ càng đi càng hẹp, đã cơ hồ chạm không khai người, chỉ cần người hơi chút vừa động đạn, liền sẽ rớt đến một bên trong nước TXT đạo loạn. Đi phía trước nhìn lại, một mảnh đen nhánh, tiên tĩnh chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở, liền dòng nước thanh âm đều nghe không thấy. Vũ lạnh mặt, vẫn luôn cảnh giác nhìn bốn phía, nàng tổng cảm giác nơi này có cái gì bất đồng, chính là có không thể nói tới. Dạ khê ánh mắt ở đen nhánh chung tựa hồ càng thêm sáng ngời, tầm mắt tập trung ở một chút. Không trước mắt, dạ khê to mày, đột nhiên kéo lấy viêm, lạnh lùng nói, giải khai phía trước vách tường. Dạ khê tầm mắt đảo qua nhìn như bình tĩnh mặt nước, đáy mắt hiện lên khởi một kia âm lênh cười. Viêm chưa động thủ, thân ngay tại chỗ pháp lực, chỉ nghe được oanh một tiếng vang lớn, rồi sau đó chính là đồ vật rơi xuống nước thanh âm, ngay sau đó, nhìn như dày nặng vách tường, thế nhưng ầm ẩm, ẩm sợ, đột nhiên trói mắt cường quang bắn thẳng đến mà đến, chiếu người không mở ra được đôi mắt. Mọi người đều che lại đôi mắt, sợ kia cường quang sẽ bỏng rát hai mắt. Chờ đến dần dần thích ứng, chậm rãi mở hai mắt, trông trải tầm nhìn làm người kinh ngạc. Trước mắt cảnh tượng làm người kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới tại đây trong núi, còn có như vậy hoàn cảnh. Một cái nhảy lấy đà, đại gia trước sau đi vào chiếu sáng chung, tiến vào một thế giới khác. Tươi sáng ánh sáng mặt cỏ, xanh nõn tươi tốt cây cối, dị thường mới mẻ không khí. Dạ Khê nhìn quét một vòng, Bốn phía đều là bị kín, chính là lại có dưới ánh mặt trời cảnh sát, chiếu sáng là xuyên thấu qua động chiếu xạ mà đến, nhưng mà đứng ở trong đó, lại chưa từng nhận thấy được trong đó có không khí lưu thông, thật là cái kỳ dị địa phương. Viêm lạnh nhặt nhìn, tựa hồ đối trước mắt cảnh tượng chút nào không hiếu kỳ, chỉ là ở tốc khóa cái gì, giống như trung gian khả năng sẽ có hắn muốn tìm kiếm đồ vật. Đồ vật phòng trừng liền ở phụ cận. Thân tim tòi một phen, nhìn viêm, công tử. Thời gian không nhiều lắm. Thần cung lộ liếc nhau, bọn họ đáy mắt nôn nóng càng thêm nồng đậm. Đúng lúc này, tiểu xích từ dạ khê trong lòng ngực nhảy ra tới, ngừng ở mặt cỏ chung, bắt được dạ khê lực chú ý, rồi sau đó chiều một bên nhảy đi. Tiểu xích. Dạ khê nhìn tiểu xích sở đi phương hướng, hơi hơi nhúng mày, nhìn viêm lược hiện dị thường ánh mắt. Dạ khê biết, đây là viêm làm các nàng tới mục đích. Có lẽ còn không chỉ có như thế. Dạ khê theo đi lên. Mà đinh đang nhưng vẫn đãi ở dạ khê trong lòng ngực, tinh thần tựa hồ càng thêm mất tinh thần. Viêm đuổi kịp dạ khê, thần cùng lộ đuổi theo viêm, mặt sau vũ cùng lục lâm lướt nhau, vũ mượn cơ hội vô vô lục lâm bả vai, không tiếng động an ủi, đi thôi. Vũ nói, cất bước tiến đến. Lục lâm hít sâu một hơi, như suy tư gì chiều một khắc sần nhìn lại, trói chặt hai hàng lông mày, chạy chậm đuổi theo đi lên. Mọi người ở đây dần dần biến mất lúc sau. Một người thế nhưng ở sau thân cây đi ra, một đôi mắt dày đặc nhìn mọi người rời đi phương hướng, âm trầm hai tròng mắt lập lòe ra một cổ gian trá tươi cười. Dạ khê đi theo tiểu sích, xuyên qua rừng cây, theo bên thai nước chảy thành càng lúc càng lớn, một tảng lớn thác nước ánh vào mọi người trong mắt, từ giữa không trùng phi lưu mà xuống thủy trực tiếp đánh sâu vào ở trên tảng đá, phát ra điếc thai tiếng vang. Tiểu sích nhảy thượng một cái nham thạch, ở trên nham thạch dạo qua một vòng. Rồi sau đó thỉnh thịch một tiếng nhảy vào trong nước. Dạ khê cùng viêm liếc nhau, viêm tắc nhìn hồ nước, nguy hiểm nheo nheo mắt, ngón tay thượng một mặt màu tím trùm tia sáng ở ngao ngoe dục dịch. Lộ không chút do dự nhảy vào hồ nước chung, một cái nhảy thân thâm nhập đáy đàm, qua hồi lâu mới toàn đi lên, dị thường nghiêm túc, công tử, chính là nơi này. Lộ bò lên trên nạn, quanh thân hơi nước đống nhiên chật lóe, ướt dầm dề quần áo thế nhưng bị nháy mắt hong khô phía dưới có cái cửa động hơi thở chính là từ bên trong phong suất ra tới chỉ là này thủy áp lực hơi thở phong thích lộ cung kính hồi bẩm đến lúc này tiểu xích phụt một tiếng từ hồ nước trung bay ra tới rơi xuống dạ khê rối khai trong lòng bàn tay tiểu xích vòng quanh dạ khê tay dạo qua một vòng rồi sau đó biến thành một cái ngón tay bộ dáng chỉ vào hồ nước hiện nhiên là muốn dạ khê đi vào mà lúc này nguyên bản không có tinh thần đinh đang đột nhiên đứng lên cả người mau tạc Khí phồng lên thân mình trừng mắt tiểu sích, giống như muốn đem tiểu sích chụp phi giống nhau, đinh đang gắt gao lôi kéo dạ khê quần áo, hiện nhiên là muốn ngăn cản dạ khê tiến bảo. Nơi này rốt cuộc có thứ gì? Dạ khê nhìn này hai cái đối trọi gây gắt vật nhỏ, ngược lại xoay người nhìn về phía viêm, trầm giọng hỏi. Băng liên. Thần thế viêm trả lời nói, băng liên ngàn vạn năm mới có thể ngưng kết ra một đóa, hơn nữa chỉ khai một ngày hoa liền sẽ heo tàn. Băng liên thành hình thực gian nan, muốn hoàn hảo không tổn hao gì ngắt lấy cũng là dị thường quá nghiêm khắc, cần thiết là có duyên nữ tử, mới có thể có khả năng được đến băng liên. Vũ lúc này đứng ra, tiểu thư nhà ta, tuyệt không sẽ đi. Vũ che ở dạ khê trước mặt, cảnh giới nhìn viêm, lộ cùng thần, các ngươi nằm mơ. Vũ sắc mặt dị thường phẫn nộ cùng khó coi, đáy mắt tức giận cũng là ở ngo ngoe dục dịch. Chỉ có người chết mới có thể đem băng liên hoàn hảo không tổn hao gì lấy ra. Vũ lạnh lùng nhìn trầm trầm hồ nước, quanh thân khí lạnh bắt đầu lan tràn, hừ. Vũ hừ lạnh một tiếng, ta sớm nên nghĩ đến. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Dạ khê nhúng mày, nhìn viêm đưa qua ánh mắt, dạ khê tâm dần dần chầm đi xuống, thân thể độ ấm bắt đầu một tức tức biến lánh, đóng băng, đây mới là điều kiện. Dạ khê châm chọc hỏi ngược lại. Viêm nhìn dạ khê không có đáp lại. Chính là hắn trầm mặc đã thế hắn làm trả lời. Hảo. Dạ khê thế nhưng cười đồng ý tới. Tiểu thư. Vũ hát mặt nhìn trầm trầm dạ khê. Dạ khê ngược lại một thân nhẹ nhàng, nàng đi tới viêm trước mặt, nâng lên chính mình tay, bắt lấy tới, ta liền đáp ứng. Dạ khê nhìn ngón cái thượng màu tím nhẫn ban chỉ, cười như không cười lít viêm, trên người nàng duy nhất một cái không thuộc về nàng đồ vật, tự nhiên muốn thoát khỏi rớt. Viêm nghe xong dạ khê nói. Sắc mặt không thể hiểu được âm trầm đi xuống, lễ mắt nhìn chầm chầm dạ khê, hận không thể đem dạ khê trên người chọc thượng mấy cái đậu. Dạ khê tâm tình rất tốt, làm buồn tiểu thư mang cũng có thể, ngón tay chạm đến nhận ban chỉ, đáy mắt hàn ý chợt lóe mà qua, băng liên, ngươi liền chớ có được đến. Dạ khê lười nhác đụng chạm nhận ban chỉ, dư quang chú ý viêm phản ứng. Thân cung lộ hai người đều trầm mặc đứng ở một bên, ánh mắt đều tụ tập ở dạ khê trên người nhân dã khê đối viêm thái độ, xử hai người đối dạ khê rất là không vui. miu -o. Đinh đang trừng mắt dạ khê lòng bàn tay thượng tiểu xích, đột nhiên hét lên một tiếng, rồi sau đó liền hướng tới tiểu xích phát tới tiểu xích nhân cơ hội nhảy đến trên mặt đất, tránh né đinh đang tập kích. Dạ khê chờ đợi thời điểm, phát hiện ngón cái có ti dị thường, đương tay nàng một đụng chạm nhẫn ban chỉ, kia màu tím nhẫn ban chỉ thế nhưng chậm rãi hóa thành mảnh vỡ, từ dạ khê đầu ngón tay bốc ra, Chiếu vào trên mặt đất Viêm ánh mắt càng thêm lành lạnh Một bộ sắc bạo nộ bộ dáng. Hảo, tỉnh phiên toái, Dạ khê vô vô tay Cũng không thèm nhìn tới viêm Đi vào hồ nước bên cạnh Nhìn tỏa ra hàn khí hồ nước Trên mặt lộ ra một mặt tự dễu cười Trong thân thể cuối cùng một tiêu mềm yếu Liền mai táng ở chỗ này hảo Dạ khê thỉnh thịch một tiếng nhảy vào trong nước Hồ nước rét lạnh đến xương hơi kém Làm dạ khê đứt hơi qua đi Hồi lâu đều không có cảm thụ loại này linh khốc. Dạ Khê thích đứng một lát, xuyên thấu qua thủy nhìn về phía dọc nước, ẩn ẩn có một chút tinh quang. Vũ Hư lạnh một tiếng, sắc ý đảo qua mọi người, rồi sau đó đi theo nhảy đi vào, tiến vào khoảnh khắc, Vũ run lập cập, hiển nhiên bản thân là không thế nào thích hứng loại này rét lạnh độ ấm. Một chút, Vũ quanh thân bao phủ thượng một tầng trong suốt bao màng, ngăn cách khí lạnh, rồi sau đó đi siêu tầm Dạ Khê thân ảnh, giờ phút này Dạ khê sớm đã tiến vào đáy đảm. Trên bờ viêm trầm mặt không nói nhìn mặt nước, hơi thở thay đổi liên tục, đồng tử đống nhiên biến thành màu tím, nhưng là ngay sau đó rồi lại khôi phục bình thường. Lục lâm tự biết chính mình năng lực, hắn chỉ có thể ở bờ biển chờ đợi dạ khê trở về, nhưng mà hắn bản năng cùng viêm mấy người kéo ra khoảng cách, ở hắn đáy lòng, này mấy cái người xa lạ căn bản là không xứng làm tiểu thư bằng hữu, huống hổ tiểu thư cũng chưa bao giờ thừa nhận quá. Đinh Đăng cũng đài ở lục lâm bên cạnh, cùng nhau chờ đợi, tiểu xích lại xa xa hoa ở bụi cỏ chung, sợ Đinh Đăng sẽ tìm nó phiền vấy. Dạ Khê vừa mới đến đáy đàm, đáy đàm thủy thảo liền bỗng nhiên tới, thành đoàn thủy thảo tụ tập thành đoàn phiêu hướng về phía Dạ Khê, tựa như cúc một hoa giống nhau tụ lại cùng nhau phun ra nuốt vào thủy thảo diệp, tốc độ dựa hướng về phía Dạ Khê. Vũ bơi tới Dạ Khê bên cạnh, lo lắng nhìn Dạ Khê, đột nhiên nhận thấy được cái gì, đột nhiên trảo qua đêm khê. Rồi sau đó liền nhìn đến một con trong suốt hình thể dị thường đại con sứa từ dạ khê vừa mới nơi vị trí du qua đi. Dạ khê phun ra một chuối phao phao, kinh ngạc nhìn du tẩu con sứa, nơi này đồ vật đều là biến dị sao. Như vậy mà lãnh độ ấm, thế nhưng còn có sinh vật sinh tồn, hơn nữa cái kia thủy thảo, kia rốt cuộc cái quỷ gì đồ vật. Dạ khê đang nghĩ người tới, kia cúc một hoa thủy thảo liền hướng tới dạ khê cùng vũ này hai cái mục tiêu đi tới. cẩn thận. Thứ này ăn người. Vũ tinh thần lực chiều dạ khê nói chuyện, rồi sau đó đối với dạ khê đánh cái thủ thế, làm dạ khê trốn tránh mở ra. Nhưng mà, không biết lại từ nơi nào toát ra tới vài đoá cúc một hoa thủy thảo, lặng yên tới, đem dạ khê cùng Vũ vừa lúc vây quanh lên. Lại có một cái quái dị cá ru qua đi, mà liền ở lướt qua thủy thảo thời điểm, kia đóng cửa cúc một hoa đột nhiên mở ra, thủy thảo tốc độ cuốn quanh ở kia một con cá thượng, một tầng một tầng đồng thời lại kéo tún kia rẽ rũa chung con cá trở lại cúc một hoa trung ương, theo sau biến mất không thấy, thực mau kia cúc một hoa một cái phun ra nuốt vào, mấy khối xương cốt bị phun ra. Dạ khê cùng Vũ liếc nhau, nuốt nuốt nước miếng, dạ khê âm thầm liễu lưỡi bạo cúc một hoa. Vũ khó hiểu dạ khê nói, nhưng là cảnh giác chung quanh dần dần dựa sát thủy thảo, hai người lại càng thêm bình tĩnh xuống dưới. Mặc dù ở trong nước, sao lại chẳng lẽ đêm bá, Dạ khê bỗng nhiên gợi lên một mặt tà tứ cười, bắt lấy vũ, tạm dừng ở giữa không trùng, âm thầm đối với vũ nói nói mấy câu, rồi sau đó liền ở kia thủy thảo sắp muốn đụng chạm đến hai người thời điểm. Dạ khê cùng vũ đột nhiên như con cá giống nhau nhanh nhẹn vọt đi lên, mắt thấy kia mấy đóa cúc một hoa đánh vào cùng nhau, dạ khê đột nhiên ấn động chiếc nhẫn vòng tay, mấy cái ngân châm phun ra mà ra, phốc phốc vài tiếng vang, cúc một hoa va chạm ở bên nhau. Rồi sau đó liền có màu xanh lục chất lỏng từ lá cây trung tản ra Dạ khê phun ra một hơi Thời gian cấp bách Xoay người lại chui vào đáy đàm Đi tới một mau cự thạch bên Dùng tay đẩy ra mặt trên bám vào du ngư Một đóa tinh ánh dịch thấu nụ hoa lộ ở trước mắt Cuốn một chương 70 đã tu Đây là băng liên nụ hoa Dạ khê cẩn thận nhìn Chỉnh thể tinh ánh dịch thấu Từ ngoại sườn có thể nhìn đến trung ương bị tầng tầng bao vây nhụy hoa Mà băng liên căn thế nhưng là bám vào ở san hô mặt trên, hơn nữa dễ cây là lòa lổ nhưng mà lại không thể di động. Vũ ở một bên nhìn, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nguyên lai, like, đây mới là chân chính băng liên. Vũ trong lòng cảm khái, băng liên có thần kỳ công hiệu, đối với tẩy tủy có tuyệt hảo hiệu quả, so sánh với mặt khác quý báo dược vật băng liên cũng là nhất bảo dưỡng thân thể. Vũ ở một bên xem xét, đồng thời cảnh giới bốn phía Phòng ngừa những cái đó thủy thảo tới phạm. Bất quá, nếu là nô tỳ không có nhớ lầm, băng liên còn có một cái bí ẩn công hiệu, nó có thể chưa khỏi bị thương ma vật. Cái này cách nói rốt cuộc là thật là giả, nô tỳ liền không được biết rồi. Vũ hướng tới dạ khê nhìn thoáng qua, chỉ chỉ băng liên. Ma vật, dạ khê nhúng mày, quay đầu nhìn, duỗi tay vốn định muốn đụng chạm, chính là liền sắp tới đem chạm đến thời điểm không biết từ nơi nào toát ra tới tiểu xích đột nhiên va chạm khai dạ khê ngón tay, đồng thời đem dạ khê làn ra hoa khai một cái thật nhỏ khẩu tử, một giọt huyết thế nhưng từ trong nước bốc ra, giống như bị bao vây một tầng giu màng, rơi xuống đi xuống. Dạ Khê thu hồi tay, trừng mắt tiểu xích, tiểu xích ở trong nước huyền phù, đương huyết tích nhỏ giọt ở băng liên nụ hoa mặt trên, tiểu xích bắt đầu va chạm băng liên, một lần lại một lần không biết mỏi mệt, chính là Băng liên thật giống như dựng một tầng tường đồng vách sát, chút nào không chịu ảnh hưởng, như cũ sừng sững ở trong nước. Dạ khê nhíu lại mày, tiểu xích phản ứng quá quái dị, liền ở tiểu xích một lần một lần va chạm chung. Băng liên chậm rãi nở rộ mở ra, kia trong suốt cánh hoa một tầng một tầng mở ra, mà không chờ đến cánh hoa hoàn toàn nở rộ mở ra. Tiểu xích thế nhưng trở nên toan dài, từ khe hở trung thẩm thấu đến bên trong, theo cánh hoa hoàn toàn nở rộ. Tiểu xích lại lần nữa khôi phục viên cầu hình dạng. Tiểu xích phiêu ly băng liên, rồi sau đó trở lại dạ khê bên cạnh, nhân cơ hội chui vào dạ khê trong lòng ngực, trầm mặc đi xuống. Dạ khê, băng liên nở rộ lúc sau một chén trà nhỏ công phu mới thích hợp ngắt lấy, vượt qua thời hạn, hết thể đều đem vùng phí. Vùng phí, lộ thanh âm xuyên thấu qua nước gợn chuyển tới dạ khê lô thai, tự nhiên vũ cũng nghe tới rồi. Vũ sát mặt rất là khó coi, ngăn cản dạ khê. Hiển nhiên là cố kỵ cái gì, đối với dạ khê lắt đầu, băng liên, sẽ không dễ dàng như vậy cùng người ngắt lấy. Dạ khê đối với vũ hơi hơi mỉm cười, liền tính là đầm rồng hang hổ, nàng đều cần thiết làm, đây là nàng cơ hội, thanh toán xong cơ hội. Dạ khê nhìn băng liên, vươn tay, tay đụng chạm băng liên dễ cây, đương ra thịt đụng chạm khoảnh khắc, một loại đến xương hàn ý từ đầu ngón tay trực tiếp chuyển đến cốt tủy chỗ sâu trong, có như vậy vài giây. Dạ khê là ở vào cơn sốc trạng thái, toàn thân sở hữu tế bào đều mất đi sinh mệnh lực. tiểu thư, vũ bắt lấy dạ khê cánh tay, đem dường như trở thành khắc băng dạ khê kéo ra. Theo vũ động tác, kia băng liên theo dạ khê bàn tay rời đi liên tiếp càn, nguyên bản khai ở mở ra cánh hoa theo rời đi dễ cây mà đỉnh chỉ sinh trưởng. Đồng thời, dạ khê khôi phục thần trí, càng thêm dùng sức bắt được băng liên, trở tay bắt lấy vũ, bắt đầu dùng sức mặt nước bơi đi đường phá tan mặt nước khoảnh khắc bên ngoài ánh sáng cơ hồ phỏng dạ khê hai mắt mới mẻ không khí cũng làm dạ khê tham luyến miêu đinh đang nhìn thấy dạ khê cao hứng nhảy lên ở trên nham thạch nhảy tới nhảy khởi thúc dục dạ khê chạy nhanh lên bờ một khắc sườn viêm mấy người cũng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi lộ cùng thần căng chặt thần kinh cũng nháy mắt rời dạ sung dưới mà viêm hắn thâm đồng lại thẳng lăng lăng như ngừng lại dạ khê trên người bỏ lên trên ngạn sau Dạ khê trong tay băng liên ở thoát ly thủy khoảnh khắc, một cổ nôn nóng đau từ lòng bàn tay chuyển tới toàn thân, dạ khê ý đồ ném ra, nhưng mà, kia băng liên thật giống như dính ở dạ khê trong tay giống nhau. Trong thân thể tựa hồ có một đoàn hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt, muốn đem dạ khê hóa thành cho tàn, kia một cổ lực lượng thần bí làm dạ khê hoảng sợ. Tiểu thư Vũ mới vừa tiến lên, nhưng mà một cổ lực lượng thần bí liền đem Vũ đánh bay, đồng nhiên. Từ dạ khê quanh thân bắt đầu hình thành một cái hỏa cầu, kia hỏa cầu bao vây lấy dạ khê, giống như muốn đem dạ khê hỏa tan giống nhau. Viêm cong mày, hơi hơi động thủ, một cổ màu tím chi khí bay về phía dạ khê, nhưng mà, kia hơi thở thật giống như đá chìm đáy biển giống nhau, bị hỏa cầu cắn nuốt rớt. Một lát sau, quả cầu đỏ dần dần hồi xúc đến dạ khê trong cơ thể, mà dạ khê tắc phun ra một ngụm máu bầm, đồng thời, trong tay băng liên rơi xuống ở. Mà nắm băng liên kia một bàn tay lòng bàn tay, giờ phút này đã huyết nhục mơ hồ. Dạ khê cũng không thèm nhìn tới, bị vũ nâng đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu nhìn phía phía trước viêm ba người, rồi tay nhấp rất ngoài miệng vết máu, lạnh nhạt đạm nhiên thoáng nhìn, xoay người rời đi, không hề quên luyến. Đinh đang lạnh băng con người đảo qua viêm ba người, rồi sau đó đuổi theo trực đêm khê bước chân. Thanh toán xong, hắn cho nàng nhất an nhàn mấy tháng, cho nàng cũng đủ bảo đảm tài phú. Mà nàng tắc hồi báo một đóa băng hoa sen. Thứ nay về sau, sống hay chết, không liên quan với nhau. Thần đi lên trước, lấy ra một khối bố, thật cẩn thận đem băng liên bao vây lại, công tử, nên rời đi. Thần nhắc nhở nói, viêm chỉ là như suy tư gì nhìn dạ khê dần dần đi xa thân ảnh, gật đầu, một tay bị ở sau người, một tay dựa vào bụng, nắm tay nắm chặt, liền rời đi mười trượng xa khoảng cách sau, phía sau hồ nước nháy mắt biến thành đọc băng. Nơi đó mặt dù tẩu sinh vật cũng là bị nháy mắt đóng băng, tươi sống thác nước nháy mắt thành vật chết. Công tử, lộ nhận thấy được viêm lược hiện lảo đảo bước chân, chạy nhanh tiến lên. Mà viêm lại dơ tay ngăn cản, đầu lươi liếm lắp rớt khỏe môi chảy ra vết máu, thâm thủy ánh mắt càng thêm thay đổi thất thường. Liên ở dạ khê cùng vũ sắp sửa bước ra này phương thiên địa thời điểm, trước mắt kia một phiến môn đột nhiên biến mất không thấy, mà đồng thời, một người xuất hiện ở dạ khê phía sau. Hắc, hắc thế nhưng còn sống, không hổ là lang hoàn sơn trang thiếu chủ tử. Đúng là phía trước cái kia thần bí lao nhân, cũng chính là vũ phía trước nói phản đồ mộ. Vũ đỡ giả khê, trừng mắt trước người, vì cái gì? Vũ nhìn trước mắt người, người không giống người, quỷ không giống quỷ, yêu không giống yêu, ngươi chính là vì biến thành bộ dáng này. Vũ trâm biếm, chỉ là đáy mắt có thật sâu bi thống, đã từng hoạn nạn nâng đỡ bằng hữu, lại thành hiện tại địch nhân bộ dáng. Lão nhân bén nhọn thanh âm cười khanh khách lên, "Khó coi sao?" Lão nhân nhướng mày, khô khốc ngón tay vướt chính mình gương mặt, "So với bị nhốt ở cái kia lồng sắt, nơi này tự do tự tại nhiều." "Hừ hừ, cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người, cũng liền ngươi loại này ngốc tử sẽ ngu trung thành bộ dáng này." Lão nhân tầm mắt ở Dạ Khê trên người đánh giá, lắc đầu thở dài. "Phu nhân chưa từng bạc đãi ngươi." Vũ tức giận đến cực điểm, Sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo, nếu không phải phu nhân, ngươi sớm đã chết. Phóng ân phụ nghĩa phản đồ. Hừ, đó là nàng gieo gió gật bão, ta không làm nàng cứu. Tự cho là chính mình cỡ nào thiện lương, tự cho là chính mình là chúa cứu thế. Hừ, cũng bất quá là cái người vợ bị bỏ rơi, tự nhận nữ vương lại như thế nào. Còn không phải bị người vứt bỏ. Lao nhân sắc mặt càng thêm dữ tợn, giống như một đầu xấu xí giá thú. Dạ khê bình tĩnh nhìn trước mắt người, nàng tựa hồ đã nhận ra một ít không giống bình thường sự tình, vì cái gì muốn phẫn nộ. Vì cái gì trên người phóng xuất ra tới hơi thở sẽ có bi thương hương vị. Kia chôn dấu ở đáy mắt chỗ sâu trong bi thương lại là từ đâu mà đến. Ngươi, Vũ còn muốn nói cái gì, lại bị dạ khê một phen ngăn cản. Dạ khê đánh giá, kia một đôi mắt giống như muốn đem trước mắt người mặt nạ chọc thủng. Nhìn đến dạ khê sắc bén ánh mắt. Lão đầu nhi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hừ, không rời đi, liền đều cho ta cái này lao nhân trốn cùng. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, trung quanh cảnh vật nháy mắt biến hóa, trung quanh sinh mệnh lực bị nháy mắt rút ra, khô khốc cành lá, khô héo cỏ xanh, còn có đến sương phong. Là can khôn. Vũ nhấp miệng, không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật sự làm ra loại này chân pháp. Vũ trong mắt cảm xúc phức tạp, nhìn ra khê, cấp này giải thích nghi hoặc. Thành thục càn khôn trận pháp, có thể hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng, liền tính là thiên đế vương, giả, đều chống cự không được. Nay chỉ là sơ cấp nhất, cái gọi là càn khôn, chính là khống chế thiên địa vạn vật, ý tùy tâm động. Vũ nhắm mắt lại, phu nhân đã từng làm chúng ta mấy người từng người nghiên tập, lại không ngờ tới, lại là mộ trước. Như thế nào phá giải? dạ khê nhìn Vũ, nếu có thể bố, là có thể giải. Tìm được mắt trận. Vũ đánh ra bốn phía, cảm thấy độ ấm lần nữa hạ thấp, lanh lảnh càng khôn, rút dây động dừng. Vũ tiếp tục nói, càng khôn nơi trốn là mắt trợn, chính là có thể phá trận chỉ có một, ngàn dặm mới tìm được một, chỉ có một lần sinh tồn cơ hội. Dạ khê lạnh nhạt nhìn chung quanh, theo độ ấm liên tục hạ thấp, mặt đất đã bắt đầu mạo hạt khí, bắt đầu kết băng, không chạy nhanh rời đi, sợ là bọn họ sẽ trở thành nơi này khắc băng. Dạ khê tay mạc danh run lên kia phỏng cảm giác lại lần nữa đánh út lại, lúc này, tiểu xích hề vải chui ra tới, nguyên bản toàn thân đỏ đậm thế nhưng biến thành màu đỏ nhạt, hơn nữa thể tích cũng là so với phía trước có lại một nửa nhiều. Tiểu xích Dạ khê chảo quá tiểu xích, không dám tin tưởng nhìn, rốt cuộc làm sao vậy? Dạ khê nắm, hỏi. Tiểu xích chấn hương thân mình, dọc theo dạ khê cánh tay tại đây chui vào dạ khê trong lòng lực, mà ở tiến vào khoảnh khắc. Tiểu xích nhan sắc lại lần nữa biến hóa. Dạ khê bị đẻ nén cảm xúc tràn ngập toàn thân, nàng muốn bùng nổ, nắm chặt nắm tay, chiếc nhẫn vòng tay bên trong chôn giấu ngân châm bị dạ khê nháy mắt phóng xuất ra tới, bay vụt đến bốn phương tám hướng. Dạ khê nhắm mắt lại, phóng không chính mình, lắng động lại xuống dưới dạ khê tiếp thu đến chung quanh thanh âm, rồi sau đó bắt đầu tự động lọc, chỉ nghe len ken len ken đụng chạm thanh âm, đó là ngân châm nơi đi qua lưu lại ơn ký. Dạ khê nhíu lại mày, quanh thân hồng lại bắt đầu khuyết tán. Vũ ở một bên nhìn, mày cũng là co chặt, đáy mắt nghi hoặc tăng lên. Dạ khê trong đầu như hồi nhào giống nhau, chính là đương nàng tập trung tinh lực thời điểm, trong thân thể ngủ say thần bí bắt đầu thức tỉnh, mà chỉ là một cái trước mắt, ngay sau đó lại tinh thần xa suốt đi xuống, mà dạ khê mở hai mắt, mông lung dần dần tiêu tán. Dạ khê lấy ra truy thủ, truy thủ răng rắc một tiếng biến thành trường kiếm. Dạ khê trên cao vùng, một cổ kiếm khi ở không trung khuyết tán, dạ khê vây thú giống lên một tiếng, theo cả đời này gầm rú, dạ khê trong lòng ngực tiểu xích thế nhưng bị đánh bay ra tới. Dạ khê trên cao một thứ, lại chưa ở động tác, cả người cương tại chỗ, môi lược hiện tái nhận. Trước mắt công phu, trung quanh cảnh vật khôi phục màu xanh lục, viêm, thần cùng lộ ra hiện tại trước mắt. Cuốn một chương 71 đã tu. Dạ khê như cũ làm lơ rớt trước mắt xuất hiện viêm, thần cung lộ, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, đáy mắt bi thống chợt lóe mà qua tê xì tê đạo loạn. Mà ở dạ khê rơ lên trường kiếm mặt trên, tiểu xích bị đâm cái đối xuyên, kia đã co lại vài lần hình cầu đã dần dần biến trong suốt. Vũ ở một bên không tin nhìn, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm dạ khê trường kiếm thượng tiểu xích, trên mặt rốt cuộc toát ra một cổ cười nhạo, ta sớm nên nghĩ tới. Ta sớm nên nghĩ đến. Vũ giống như đã chịu cái gì kích thích, lảo đảo lui về phía sau một bước, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Dạ khê bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt phong không, thẳng tóc nhìn chầm chằm phía trước, trường kiếm vung, mũi kiếm tiểu xích bị ném tới rồi một bên. Dạ khê sắc mặt nháy mắt âm chầm đi xuống, tay chặt chẽ nắm lấy kiếm, sắc bén ánh mắt xoay người nhìn về phía một bên, dạ khê kéo kiếm, từng bước một chiều kia đi đến. Theo dạ khê bước chân. Trung quanh cảnh vật lại lần nữa biến hóa, màu xanh lục như cũ, mà người trung quanh lại nháy mắt biến mất, trong thiên địa cũng chỉ dư lại dạ khê một người, dạ khê đi phía trước đi tới, làm như lang thang không có mục tiêu. Trước mắt công phu, trung quanh mênh mang một mảnh, không phải tuyết, lại như tuyết giống nhau trước người trong mắt, dạ khê dừng lại bước chân, một lát sau, màu trắng trung dần dần hiển lộ ra tối sầm điểm nhi, điểm đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đúng là cá nhân bóng dáng. Dạ khê dẫn theo kiếm, nguy hiểm hít mắt, tại chỗ chờ đợi. Người bộ dáng đã hiện lộ, đối phương phong tiên đạo cốt, một thân màu đen trường bào, rối tung phiêu giật tóc dài rơi rụng phía sau, đạp tuyết mà đến, cũng bất quá như thế. Vừa mới còn xa ở chân trời, nháy mắt liền tới tới rồi trước mắt. Dạ khê nhìn trước mắt nam nhân, nhìn chăm chú vào đối phương hai mắt, trong lòng kinh ngạc, nguyên lai like là ngươi. Dạ khê buột miệng tốt ra. Làm như đã suy đoán ra đối phương là ai, đây mới là người gương mặt thật. Dạ khê nhúng mày, tuy rằng là đại biến dạng, chính là kia một đôi mắt như thế nào không lừa được người. Đồng dạng một đôi nhiều lần trải qua tang thương rồi lại hốn loạn âm ngoan đôi mắt, bướng bỉnh mà không khuất phục. Không nghĩ tới, phía trước ở trong động chứng kiến quái dị lao nhân thế nhưng cùng trước mắt nam nhân là cùng người. Đối phương đạm cười nhìn dạ khê, vươn tay cánh tay mở ra bàn tay một viên pha lê cầu lớn nhỏ trong suốt hạt châu hiển lộ ra tới, kia như lá sen thượng giọt sương giống nhau, dị thường linh động. ở nam nhân lòng bàn tay xoay tròn, dường như rất là hưng phấn. dạ khê cúi đầu nhìn, lãnh đạm hờ hững. tiểu hạt châu kích động một phen, rồi sau đó chậm rãi vững vàng xuống dưới, tựa hồ thực ủy khuất xúc ở nam nhân trong lòng bàn tay, tỉ tỉ. không thích tiểu xích. đột nhiên, một cái nhu nhu trẻ nhỏ thanh âm truyền đến, ô ô ô. Tỷ tỷ không thích tiểu xích, không cần, không cần. Tiểu Hạt Châu bắt đầu lắc lư, điều động mở ra. Nam tử đem bàn tay đến dạ khê trước mắt, mỉm cười, ý đồ đem trong tay hạt châu còn cấp dạ khê. Dạ Khê ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, "Không tiếp, không nói." "Ô ô, tỷ tỷ, tiểu xích thương ngoan, tiểu xích không phải cố ý." Kia nhu nhu thanh âm rất là nghẹn quất, muốn cực lực chứng minh cái gì? "Hoa hoa." Tỷ tỷ không cần tiểu xích, tiểu xích bị vứt bỏ, tiểu xích là cái bị vứt bỏ hải tử. Ô ô ô, không, có thiên lý, không, có thiên lý, tiểu xích là cái không ai muốn hài tử. Tiểu Hạt Châu run rẩy, thanh âm kia không ngừng từ bên trong toát ra tới. Đã là thuộc về ngươi đồ vật, vật quy nguyên chủ. Nam nhân nhìn Dạ Khê, đáy mắt lạnh băng bắt đầu hòa tan. Ta chán ghét bị tính kế. Dạ Khê lạnh nhạt nhìn trước mắt nam nhân. Đặc biệt là bị tín nhiệm nhất đồ vật phản bội Không có Tiểu hạt Châu lẩm bẩm cãi lại Chính là thực mau thanh âm thu nhỏ đi xuống Người xấu, đều là ngươi Làm tỷ tỷ chán ghét tiểu xích Đột nhiên, tiểu hạt Châu rốt cuộc bùng nổ nhảy lên dùng thân thể và chạm nam nhân gương mặt Nam nhân khỏe miệng run rẩy, Bất đắc dĩ nhìn giả khê Này vốn là thuộc về ngươi đồ vật Ta chỉ là tạm vì bảo quản Ngươi đã đã qua khảo nghiệm Tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ còn cho ngươi, dạ khê như cũ lanh đạm nhìn, không có đáp lại. nam tử thở dài một hơi, xoay người đi, hãy còn nói lên, càn khôn trận pháp chỉ vì khảo nghiệm ngươi mà tồn tại, ngươi nếu thật sự có bản lĩnh, tự nhiên có thể hóa hiểm vi gì, nếu là ngươi yếu đuối không thể dạy dỗ, liền sẽ trở thành trận pháp trận hạ vong hồn. nam tử xoay người nhìn chăm chú vào dạ khê, ngươi nếu tâm tồn kia cái gọi là chó má lương thiện. Ta thả rằng tiểu thư ngươi chết ở tay của ta. Nam tử đáy mắt hiện lên một kia hung ác nham hiểm. Dạ khê mi sắc khẽ nhúc đích, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nam nhân, đáy lòng dị thường lại lần nữa kích động, vì cái gì muốn cho đại gia hiểu lầm. Ngươi cũng không có phản bội lang hoàn sơn trang, không phải sao? Dạ khê lùi về trường kiếm, thả lên. Dạ khê hướng một bên đi đi, nhìn chung quanh đầy trời màu trắng, thật giống như tiến vào một cái lãng mạn nhà giam. Tuy rằng ấm áp, lại vẫn như cũ là gông cùm xiềng xích gông xiềng. Nam tử thân thể rõ ràng run lên, lông mi cũng đang run rẩy, phản ứng dị thường tích liệt, đôi tay nắm chặt thành quyền, hô hấp run rợn dập, ha ha, đột nhiên, nam tử âm lãnh nở nụ cười, trong tiếng cười trộn lẫn quá nhiều chua xót cùng trầm trọng, phản bội lại như thế nào? Không phản bội lại như thế nào? Nam tử quay đầu nhìn về phía Dạ Khê, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào, Lang Hoàn Sơn Trang Nam tử ngữ điệu cao hơn gấp đôi, Lang Hoàn Sơn Trang đã trở thành lịch sử. Không, thế nhân căn bản là chưa từng biết Lang Hoàn Sơn Trang tồn tại. Hừ. Nam tử hít sâu một hơi, không có chủ tử Lang Hoàn Sơn Trang, cái gì đều không phải. Dạ Khê nhướng mày, tâm tư quay nhanh, Lang Hoàn Sơn Trang chủ nhân, không, phải nói ta mẹ đẻ. Dạ Khê nhìn đến nam tử ánh mắt biến hóa, nhẹ giọng hỏi, "Nàng, rốt cuộc là người nào?" Vũ chưa từng giải đáp. Dạ khê hy vọng ở trước mắt nam nhân trong miệng nghe được lưu dụng tin tức. Nam tử hai tròng mắt trở nên thâm thúy, cả người làm như lâm vào một loại mơ màng tình trạng. Thâm thúy ánh mắt bắt đầu dần dần rõ ràng, khóe môi thậm chí lộ ra ý cười. Chủ tử, nàng, là trên thế giới mỹ lệ nhất động lòng người nữ nhân. Là nhất xa xôi không thể với tới tồn tại. Nam tử cả người lâm vào hồi ức bên trong, chủ tử là mọi người truy đổi tình nhân. Nam tử tựa hồ nghĩ tới cái gì, thần sắc đột biến, nhìn dạ khê mặt bắt đầu dữ tợn, nhưng là sau một lát, liền lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là trên mặt mỏi mệt cùng bất đắc dĩ tấn lộ không bỏ sót. Dạ khê như mày, nàng vẫn như cũ không có được đến muốn tin tức, vũ là yêu, ngươi lại là cái gì? Dạ khê bỗng nhiên tách ra đề tài. Ta. Nam tử nhìn chăm chăm dạ khê, quỷ dị cười, lại không có cấp ra minh xác đáp án. Nhưng dạ khê nhìn nam tử cười, nội tâm phát mau, có loại không tốt cảm giác. Chủ tử vì cái kia phụ lòng nam nhân, trả giá quá nhiều, vì ngươi, chịu đựng quá nhiều, vì tộc nhân, một mình chịu tải quá nhiều. Nam tử hít sâu một hơi, tiếp tục nói một cái khác đề tài, chủ tử quá mức thiện lương, thế cho nên đến cuối cùng, tất cả mọi người đem chủ tử lương thiện coi như đương nhiên, đem chủ tử coi như miễn phí nô buộc. Nam tử nghiêm túc trừng hướng dạ khê. Quá mức thiện lương chính là đòi mạng tề. Chủ tử có hại liền ăn tại đây mặt trên. Con hảo, ngươi cùng chủ tử bất đồng, ở ngươi trong xương cốt, không có giới định thiện lương, ngươi tâm là lãnh, cũng là tàn nhẫn. Nam tử nhàn nhạt cười, như vậy ngươi, thì vết tất báo, bọn họ báo ưng muốn tới. Nam tử đống nhiên điên cuồng cười ha hả. Dạ khê trong lòng không vui, nàng vẫn là không có được đến nàng muốn đáp án, nam đó... Ngươi làm cái gì làm mọi người cho rằng ngươi là phản đồ? Ta mẹ đẻ, hiện tại lại ở địa phương nào? Dạ khê ánh mắt sắc bén trừng mắt nam tử, nơi này rốt cuộc là cái cái dạng gì địa phương? Có người, cũng có yêu. Dạ khê đốn một lát, rốt cuộc đem cuối cùng vấn đề hỏi ra khẩu. Cái dạng gì địa phương? Nam tử lẩm bẩm tự nói, đông nhiên cười khẽ lên, trên mặt bao phủ thượng một tầng hơi mỏng trùm tia sáng, này chỉ là nhân loại địa phương. Nam tử trên mặt bao phủ thượng một tầng băng xương, nơi này chỉ là chuột suốt nơi. Hừ hừ. Nam tử cười nhạo, chủ tử đã chịu hám hại, bị tình cảm chân thành phản bội, bị gia tộc vứt bỏ, bị mọi người phỉ nổ. Nam tử biểu tình có chút kích động, trong thân thể phát ra âm u chi khí làm người hít thở không thông. Lúc trước nên ngăn cản. Nam tử cuối cùng suy suốt nhắm hai mắt lại, ta nên ngăn cản. Nam tử hối hận khẩu khí làm dạ khê hiểu rõ. Đây là một loại tự mình trục suốt tâm thái, một loại tự mình cừu hận tâm thái. Đêm tập có thể rõ ràng hiểu biết cũng cảm thụ, tuy rằng chỉ có ít ỏi số ngữ, dù cho còn không rõ ràng lắm chỉnh chuyện vốn có, còn có rất nhiều nghi hoặc địa phương, chính là ở nào đó phương diện. Dạ khê đã đoán được đại khái, cho nên ngươi cố ý làm người hiểu là ngươi làm mọi người phỉ nổ, ngươi lấy này tới trừng phạt chính mình. Dạ khê nhàn nhạt nói, chính là ngươi xác thật làm chút cái gì. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hắn giết chính mình. Đột nhiên, hồi lâu không có phản ứng tiểu xích đã mở miệng, thanh âm thực buồn, không có tinh thần, mộ không có phản bội chủ tử, cũng không có yếu hại tỉ tỉ, tiểu xích chính là mộ, mộ chính là tiểu xích. Tiểu xích kinh ngữ kinh sợ tới rồi dạ khê. Nam tử nắm chặt khởi nắm tay, không cho tiểu xích nói tiếp lời nói, ngơ ngẩn nhìn dạ khê, trên mặt đường con bắt đầu biến nu hòa, ngươi nếu như cũ thiệt lương ra nhất định sẽ không làm ngươi tồn tại đi ra càng khôn. Nam tử nhấp miệng kêu rên, khoe môi bắt đầu chảy ra huyết tới, một giọt một giọt, rồi sau đó biến nhiều, Nam tử khang khăng nhìn ra khê, nhất định phải đi sơn trang, nơi đó có trở về lộ. Từng ngụm từng ngụm huyết bắt đầu phun trào mà ra, Nam tử té lăn trên đất. Đồng thời, màu trắng bắt đầu tan đi, giam cầm bắt đầu một tức một tức biến mất, vũ, viêm lại lần nữa xuất hiện. Trung quanh màu xanh lục cũng ở trầm rãi tiêu tán. Mộ. Vũ tiến lên, nhìn về phía nam tử, rốt cuộc tội gì? Người rốt cuộc là vì cái gì? Vũ chất vấn, cũng đã không biết phải được đến như thế nào đáp án. Nam tử cả người run rẩy sắc mặt trắng bệnh hướng tới Vũ lộ ra giải thoát cười, bảo hộ, tiểu thư Rồi sau đó nam tử thẳng lăng lăng trừng mắt dạ khê, tiểu xích đã từ nam tử lòng bàn tay lăn xuống mà ra. Tiểu xích không dám nói chuyện. Chỉ có thể lăn đến nam tử trước mặt, dính đầy huyết tiểu xích đụng chạm nam tử gương mặt, một lần lại một lần. Nam tử hai mắt bắt đầu tan rã, thẳng đến hô hấp đình chỉ. Cùng lúc đó, chung quanh cảnh sát tất cả biến mất, chỉ có đen nhánh hang động cùng dốc rách nước chảy thanh, hết thể sinh cơ đều biến mất vô tung vô ảnh. Thi thể chỉ dừng lại một lát, rồi sau đó liền hóa thành bụi, điểm điểm tan đi, xương cốt đều không có lưu lại, nhưng mà không người phát hiện, kia làm như linh hồn đổ vỡ. Bám vào ở biến thành hạt châu tiểu xích trên người, tiểu xích lại biến trở về nguyên dạng, chỉ là so trước kia, càng thêm đỏ đậm. Vũ bi thống nhắm hai mắt lại, nước mắt thế nhưng ngăn không được từ khỏe mắt rơi xuống. Viêm đạm Mặc nhìn, chỉ là ánh mắt vẫn luôn đuổi theo dạ khê thân ảnh. Thân cung lộ trong mắt cũng lộ ra một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Dạ khê túi người nhặt lên máu loang trung tiểu xích, dọc theo dòng nước phương hướng đi đến. Lục lâm nâng khởi vũ. Đuổi kịp dạ khê bước chân toàn văn đọc Vũ tỷ tỷ Lục lâm nhìn vũ ê, Dùng sức bắt lấy vũ tay Mộ cũng không có phản bội các ngươi Dạ khê đột nhiên dừng lại Ánh mắt nhìn phía trước Cũng không có quay đầu lại Nàng hẳn là cởi bỏ đại gia hiểu lầm Dạ khê nghe được vũ khụt khịt thanh âm Trong lòng thở dài Tiểu xích gan tĩnh đai ở dạ khê Trong lòng bàn tay Giống như vật chết Không có lại làm ra phản ứng Bởi vì trận pháp biến mất bởi vì mộ rời đi, mầm sơn dị vật cũng tùy theo biến mất vô tung vô ảnh. Một đường đi tới, lại vô cả lại, đứng ở khe núi suốt khẩu, ngắm nhìn nơi xa cảnh sắc, lại có một loại khác cảm xúc, chậm chậm, ai nha nha, thế nhưng chậm một bước. đột nhiên, một cái lôi thôi nam nhân từ bụi cỏ chung lăn xuống ra tới, đấm mặt đất bi phẫn, liền kém một bước, liền kém một bước. lôi thôi nam nhân trong tay méo một con sâu, liên tục thở dài, dạ khê mắt. Đối với trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân, cảm giác có chút khác thường. miu -o, lúc này, Đinh đang đứng ở dạ khê bên cạnh, cùng dạ khê chào hỏi. Dạ khê túi đầu nhìn về phía Đinh đang trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, làm như nghĩ tới cái gì. Dạ khê chạy nhanh ngẩn đầu đi xem cái kia lôi thôi nam nhân, mà người nọ đã đi xa. Viêm ba người mới vừa đi ra tới, một con ở không trung xoay quanh những bay vụt mà xuống. Tiêu to vài tiếng vững vàng rừng ở viêm trên vai mặt. Dạ khê quay đầu nhìn lại, phát hiện kia một đầu ưng thế nhưng có một đôi màu tím đồng tử. Nhận thấy được dạ khê nhìn chăm chú, ưng quay đầu xem ra, kia sắc bén mắt ưng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Công tử, thân cùng lộ liếc nhau, bước thiết nhìn viêm. Viêm lại nhìn chầm chầm dạ khê, gắt gao nhớp môi cánh, thâm thủy ánh mắt như mắt ưng sắc bén, hắn còn nhớ rõ dạ khê thanh toán xong quyết tuyệt. trong nháy mắt Trong mắt sở hữu cảm xúc tất cả biến mất, viêm lại khôi phục dị vãng sát phạt quyết đoán, chung quy, vẫn là trở thành người lạ, vẫn là lẫn nhau trở thành khách qua đường. Đi. Viêm một chữ, lại giống như ngàn cân trọng, theo viêm nói âm vừa ra, một tầng tầng dòng khí bắt đầu bao vây viêm, thần cung lộ ba người, hùng ưng vô vô cánh, mấy giây chi gian, trước mắt ba người thế nhưng liền biến mất vô tung vô ảnh. Lục lâm kinh ngạc há to miệng, quỷ sao. Dạ khê rũ xuống mi mắt, tựa hồ cũng không có đối này cảm thấy kinh ngạc, khỏe môi bay nhanh hiện lên một mặt tự dễ cười, lại lần nữa rời đi, đã chỉ còn bọn họ ba người, đi thôi. Dạ khê che giấu trụ đáy mắt tình tố, cất bước đi trước. Vũ trần chờ nhìn dạ khê, tựa hồ có cái gì muốn hỏi lời nói. Không có lý do gì, chỉ là cảm giác mà thôi. Dạ khê lại trước một bước cấp ra đáp án, các ngươi càng hẳn là hiểu biết lẫn nhau mới đúng. Ngươi trong lòng sớm đã có đáp án. Dạ Khê điên điên lòng bàn tay tiểu xích, cô nãi nãi đối cục đã không có hứng thú. Vi Hiếp vừa nói sau, nguyên bản tử khí tiểu xích nháy mắt tinh thần tỉnh táo, giống như tiêm máu gà giống nhau kích động, không cần ném xuống tiểu xích. Tiểu xích thực nghe lời, tiểu xích thương ngoan. Mà lúc này, Dạ Khê bỗng nhiên nghe được phía sau tiếng vang, quay đầu nhìn lên, nguyên lai Lục Lâm đã ngã trên mặt đất, ánh mắt thẳng lăng lăng chừng mắt Dạ Khê trên tay cái tia cầu. So sánh với lục lâm quá độ phản ứng, Vũ không như thế nào quá bình thường, nàng vọt tới dạ khê trước mặt, một bộ sói đói bộ dáng trừng mắt tiểu sích, liền kém muốn đem này đoạt lấy lại đây. Và, Vũ tỷ tỷ thật là khủng khiếp. Tiểu sích dạo qua một vòng, tự giác chui vào dạ khê trong tay háo. Dạ khê cảm thấy dính, gây muối phất tay háo đem tiểu sích ném đi ra ngoài, thực dơ. Dạ khê quay đầu nhìn về phía Vũ, nhìn thấy Vũ trên mặt thương tâm đã biến mất. Âm thầm nhướng mày, không thương tâm. Vũ ngượng ngùng cười cười, đối với mộ tới nói, đây là kết cục tốt nhất. Nhưng là, nô tỷ sẽ không tha thứ hắn. Ở không có nhìn thấy chứng cứ phía trước. Liên tính là dạ khê theo như lời, kia cũng chỉ là phiến diện chi tử, hay không phản bội, nàng muốn gặp đến vô cùng xác thực chứng cứ. Miêu, ô. Đột nhiên, đinh đang từ trước mặt thoán trở về, tùy theo mà đến lại là vài tiếng phá không bay vụ thanh âm. Dạ Khê cùng Vũ nhanh nhẹn xoa khai, hai chi mũi tên ở hai người vừa rồi sở trạm địa phương gào thét mà qua, rồi sau đó đâm vào một cây trên đại thụ. Vũ lạnh mặt, nhanh chóng đi trở về đến thụ trước, dối tay đem một mũi tên rút ra, sắc bén mũi tên tiêm mạo hàng quang, kia mũi nhọn màu đen trương hiển mũi tên thượng là đồ kích đầu, đảo qua mũi tên đuôi, mặt trên có khắc một cái ám tự. Vũ đồng tử nhăn xúc, nhìn bên cạnh Dạ Khê, nghiêm túc nói, Đây là hoàng gia ám vệ tiêu chí. Cái kia cáo giả. Vũ tử kẽ răng bài trừ mấy chữ. Dạ khê tâm tư vừa chuyển, đem phía trước xem nhẹ đồ vật sâu trôi lên, từ chắc thủy đảo sau khi chết, hoàng tộc chung người quá mức can tĩnh, nàng cũng sẽ không tin tưởng, chắc vinh thân là vua của một nước, sẽ tra không đến chút dấu vết để lại. Nếu động xích ba phủ, nhất định cũng sẽ liên tưởng đến chính mình trên người. Dạ khê hiếp mắt con mắt, Nàng không có làm được hoàn toàn tích thủy bất lẩu. Dạ khê nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ngọn núi này, sợ là sớm đã bị người vây quanh lên. Dạ khê tiếp tục hướng phía trước đi tới, sớm muộn gì đều phải xuống núi, đi thôi. Dạ khê cười lạnh, trên mặt không có chút nào khẩn trương. Lục lâm nhíu lại mày, đi theo vũ bên cạnh, đinh đang tắc thoán thoi ở bụi cỏ gian, giống như nguy hiểm hơi thở không có ảnh hưởng đến nó. Đi vào chân núi, vây quanh binh lính xuất hiện. Sắc thật như dạ khê phía trước dự đoán, mầm sơn sớm tại mấy ngày trước cũng đã bị làm thành thùng sát. Thỉnh cầu cô nương đem đồ vật giao ra đây. Lúc này, một người tướng lãnh xuất hiện, đi vào dạ khê trước mặt. Đồ vật. Dạ khê nheo lại đôi mắt, ta giao ra đây, sau đó lại cho các ngươi giết ta. Ngươi đương tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Vụ khẩu khí bất thiện nói tiếp nói. Ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể chạy thoát. Tướng lãnh nhìn chầm chầm dạ khê, tàn hại hoàng tử, chỉ cần này một cái, ngươi liền sẽ chết không toàn thầy. Tướng lãnh đem bên hông trường kiếm chịu vừa ra tới, chỉ hướng dạ khê. Dạ khê không thèm để ý cười, nói cho Trác vinh, hắn muốn đồ vật, làm chính hắn tới bắt, Đừng nói nhảm nữa. Tướng lãnh lấy kiếm liền phải thứ hướng dạ khê. Dừng tay. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến vội vàng tiếng vó ngựa, theo sau liền nhìn đến Trác thủy long vội vàng tới rồi thở hồng hộp nhảy xuống ngựa, cấp mồ hôi đầy đầu, nhìn đến dạ khê không việc gì, chắc thủy long thở dài nhẹ nhõn một hơi, chắc thủy long lấy ra trong lòng ngực long hổ ngọc bội, lý tướng quân, không ngại buồn hoàng tử đem người mang đi đi. Chắc thủy long trừng mắt trước người, hẳn không thể đem đối phương trên người chọc mấy cái lỗ thủng. Lý tướng quân khó xử nhìn chắc thủy long trong tay hai khối ngọc bội, dư quang thoáng nhìn ám mà dị thường, suy nghĩ vừa chuyển, cũng không có cứng đối cứng thần Tôn mệnh. Lý tướng quân đánh cái thủ thế, vây quanh binh lính tự động nhường ra một cái khẩu tử. Đi mau! Chắc Thủy Long đối với dạ khê vội vàng nói. Dạ khê nhìn chắc Thủy Long, mày nhíu lại, người thực ngây thơ. Dạ khê vừa dứt lời, một bên chỗ tối trầm mặc hắc ý lì nhân tự động xông tới, liên quan Trác Thủy Long cũng không ngoại lệ. Chắc Thủy Long sắc mặt tối sầm, nhìn chung quanh hắc ý nhân số lượng, sắc mặt lại đen một phân. Hắc Y Dị nhân lợi kiếm đều nhắm ngay giả khê mấy người, căn bản liền không có muốn đàm phán y tứ. Vũ đảo qua một vòng, đột nhiên lấy ra kiếm đặt ở Trác Thụy Long cổ bên, rồi sau đó mở miệng nói: Giết chúng ta, các ngươi người vẫn hay không muốn bảo vật, làm chắc Vinh kia láo tặc chính mình tiến đến. Trác Thụy Long túi đầu nhìn trên cổ giá lợi kiếm, đôi mắt mạo tinh, tức giận trừng mắt giả khê, hắn bị hảo tâm trở thành lòng lang giả thú. Ngươi thế nhưng, ngươi. Người nữ nhân này. Trác Thụy Long căm giận giống lên một tiếng. Vốn định động thủ Hắc Y Liễu nhân, nhìn thấy Trác Thụy Long trong tay kia hai khối ngọc bội, chần chờ. Hai bên rằng cô có 3 có ngày công phu, lúc này, Mên Ngông quần quận đội danh dự chậm rãi mà đến, Thực mau liền nhìn đến Trác Vinh xuất hiện, Trác Vinh sắc mặt thực tái nhợt, cả người không có tinh thần, chính là ở nhìn thấy dạ khê thời điểm, cả người tựa như tiêm máu gà giống nhau. Trác Vinh nhìn thấy Trác Thụy Long bị bắt góc, Hận sắc không thành thép con mắt hình viên đạn tuổi qua chắc thủy long ngươi muốn tìm chấm. Chắc Vinh đi lên trước, ánh mắt lạnh lạnh trừng mắt dạ khê. Ngươi muốn có thể lệnh người chết mà sống lại đồ vật, buồn cô nương sắc thật có. Dạ khê không mặn không nhạt mở miệng, trùng hợp bắt giữ đến chắc Vinh trong mắt bức thiết, tâm càng thêm ổn định. Giao ra đây. Chắc Vinh kích động hô. Chật chật chật, hoàng gia nhất vô tình, nhìn một cái, ngươi cái này hoàng đế lao trà, đối với ngươi chẳng quan tâm Ngược lại đối một cái người chết dị thường quan tâm, Tam Hoàng Tử, ngươi sống cũng thật bất ức. Vũ nhẹ giọng ở Trác Thụy Long bên tai nói, ánh mắt sơn cốc một tia tinh quang. Trác Thụy Long nhắm mắt lại, hắn tự nhiên rõ ràng, Trác Vinh chưa bao giờ đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn một lát. Dạ khê lãnh đạm cười cười, đồ vật chỉ có buồn cô nương biết ở địa phương nào. Dạ khê đạn đạn vật áo, đối diện hướng Trác Vinh, Đinh đang tắc ngậm tiểu xích, ngoan ngoãn đứng ở Dạ khê bên cạnh. Mắt mèo lạnh nhạt nhìn chắc Vinh, đáy mắt hiện lên một cổ tử khí. Chắc Vinh âm trầm con ngươi trừng mắt dạ khê hồi lâu, ngươi muốn như thế nào? Tuy rằng khẩu khí đông cứng, chính là hiển nhiên đã là có chịu thua su thế, rốt cuộc quyền chủ động ở dạ khê này phương. Dạ khê đạm mạc nhìn chắc Vinh, lại đống nhiên quay đầu nhìn về phía vũ. Đương đội ngũ chân trước vừa mới rời đi mầm sơn không lâu, mặt đất liền bắt đầu kịch liệt đông đưa lên, ngựa kinh hoàng thất thố. Đội ngũ cũng là xôn sao không ngừng. Đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy, Dung trời thanh âm rõ ràng chuyển tới trong hai. Mau xem. Sơn sụp. Theo mọi người tiếng kêu sợ hãi. Sừng sững mầm sơn nháy mắt sụp xuống xuống dưới. Thành khối núi đá thế nhưng hóa thành thổ phấn. Lăng lả thành một cái gò đất. Mặt trên xanh đúng tươi tốt có cây toàn hóa thành cho tàn. Vũ rũ xuống mi mắt. Che giấu trụ đáy mắt bi thương. Dạ khê lại ẩn ẩn nghe được một mặt thanh âm Đó là ở cùng nàng tư biệt. Tiểu xích hình cầu trung lộ ra một con mắt, yên lặng nhìn phía trước phát sinh hết thảy. Cuốn một chương 72 đã tu. dạ khê, Vũ cùng lục lâm bị nốt ở trong xe ngựa. Xe ngựa tắc bị quan binh tầng tầng vây quanh. Đội ngũ đi phía trước tiến lên tê đạo loạt. Tiểu thư. Vũ nhìn dạ khê, thần sắc chân chờ Tiểu thư thật sự muốn. Vũ nhấp miệng, thần sắc cảm đạm. Chỉ có đi, mới có thể được đến đáp án. Không phải sao. Dạ khê nhìn vũ chân chờ, trong lòng thở dài, dù cho nàng không thích xen vào việc người khác, nhưng tóm lại cũng là quan hệ nàng thủ hạ người, vẫn là cởi bỏ khúc mắc hảo, như vậy mới có thể vô ưu Ta biết ngươi băn khoăn, không sao. Dạ khê đem vũ muốn lời nói đổ trở về, rồi sau đó bắt đầu cùng Len Ken chơi đùa, không tính toán lại để ý tới vũ. Vũ nhẹ giọng thở dài, muốn nói lại thôi, lược hiện vô lực dựa vào trong xe ngựa. Lục lâm tắc nhắm mắt lại, lương dựa ở trên xe ngựa, lược hiện tang thương trên má bao phủ thượng nồng hậu mỏi mệt chi sắc. Ở phía trước tráng lệ trong xe ngựa, chắc Vinh ngồi xếp bằng ở bên trong, trong tay nắm kia hai khối long hổ ngọc bội, tự nhiên là từ Trác thủy long trong tay lấy về tới. Chắc Vinh trên mặt lộ ra một tia hoài niệm cùng kỳ vọng, ánh mắt tham luyến nhìn trong tay hai khối ngọc bội, ngón tay đụng chạm hổ bội, trong mắt đột nhiên phụt ra ra một màn ánh sáng, đào nhi. Ngươi thực mau là có thể cùng phụ hoàng gặp mặt. Thực mau. Tốc độ mau chút. Trời tối phía trước, nhất định muốn tới đạt mục đích địa. Trác Vinh lạnh giọng đối với bên ngoài người rơi xuống mệnh lệnh. Thực mau. Đội ngũ tốc độ nhanh hơn. Mà ở một khác trước trong xe ngựa, Trác Thụy Long suy sụt ngồi ở bên trong, bên hai ẩn ẩn nghe được vừa rồi thanh âm, ánh mắt ngốc nhiên không hề tiêu cự, ngón tay thong thả động, trong lòng bàn tay còn có lượng đạo màu đỏ là ngân. Ngươi quá làm chấm thất vọng rồi. Chắc Thủy Long, ngươi thế nhưng làm ra bực này dẻm pha. Vì một nữ nhân, thế nhưng phản bội chấm. Ngươi biết rõ, kia nữ nhân là giết ngươi tam hoàng huynh hung thủ. Nếu ngươi trong lòng cũng không ta đại giao quốc, ngươi liền không có tư cách kế nhiệm quốc quân chi vị. Chắc Thủy Long đột nhiên Khanh khách cười lạnh lên, trong mắt lập lệ một mạt chua sót, tay nắm chặt thành nắm tay, Phu hoàng, ngươi trong mắt có từng từng có ta. Chắc Thủy Long mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Đoàn xe nhanh chóng tiến lên, mà giờ phút này, một nữ tử đột nhiên từ bụi cỏ trung đứng dậy, trên người màu hồng đảo váy dài đã bị quắt phá, mặt trên dính đầy bùn đất cùng màu xanh lục cánh lá, gương mặt kia dơ hề hề giống như hoa miêu mặt, lộ ở bên ngoài kia một đôi mắt đồng lập lẹ một mặt quái dị ánh sáng, nhìn đoàn xe dần dần, dần rời đi. Đuổi theo, nữ tử khanh khách cười gian, ném xuống trong tay nhuộm đầy máu tươi cảnh bán ra bụi cỏ, đứng ở trên đường lớn, dậy sớm đã không biết đi nơi nào, chân lỏa một lộ đạp lên trên mặt đất, nữ tử không biết đau đớn, đi bộ đuổi theo đoàn xe mà đi. huyết hồng tà dương nhuộm đầy tây sơn, màn đêm buông xuống, chim bay hồi sào, đại địa bắt đầu dần dần yên lặng đi xuống. chạy vội mã đội rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, ngừng ở một mảnh xanh đun núi cao trước, trên núi che kín bụi gai, cơ hồ không có có thể cung người nghỉ chân tấp đất. trên xe ngựa người đều hạ tới. Trác Vinh ánh mắt nghiêm nghị nhìn trước mắt núi cao, bên cạnh một người ở Trác Vinh bên thai thì thầm một phen, dường như Chắc Vinh sắc mặt càng thêm thâm trầm, nơi này chính là lang hoàn Sơn trang. Chắc Vinh ngoan độc ánh mắt bắn phá dạ khê, khẩu khí không tốt. Dạ khê không chịu cái gì ảnh hưởng, nàng cũng tò mò đánh giá trước mắt núi cao, nhìn quét bốn phía, khóe môi gợi lên một mặt cười, tìm như vậy một chỗ cư trú, thực sự phí tâm tư, dãy núi liên miên nhưng rồi lại ở Vĩnh Giang thành mỹ mắt ngầm. Chính là nơi này. Dạ khê dò hỏi Vũ, làm như ở sát minh. Vũ sát mặt có chút khó coi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua chắc Vinh, lại phức tạp nhìn về phía dạ khê, cứ không tình nguyện gật gật đầu. chết không được tiên đế, chắc Vinh tuổi hồ nhớ tới cái gì, lầm bẩm tự nói, chỉ là sắc mặt không thế nào đẹp, lang hoàn sơn trang. Chắc Vinh trong mắt hiện lên một kia âm độc chi khí. Vũ, mở ra lộ, Dạ Khê quay đầu nhìn về phía Vũ. Tiểu thư, Vũ không dám tin tưởng nhìn Dạ Khê, thứ nô tỳ không thể toàn mệnh. Vũ quay mặt đi. Dạ Khê mặt trầm xuống, Hàn ý giày đặc trưng mắt Vũ mở ra. Đây là mệnh lệnh. Uy áp xuống dưới, Vũ đột nhiên cảm thấy một cổ uy hiếp lực cập vào trước mặt, trực tiếp lệnh chính mình thở dốc không ngừng, hô hấp không thuận. Vũ thân thể kịch liệt run rẩy, thế nhưng không để trực tiếp bị bắt quỳ xuống, là. Từ kẽ răng trung bài trừ một chữ, đinh đang như cũ ngầm tiểu xích, nhìn Vũ, lại ngửa đầu nhìn nhìn mặt vô biểu tình dạ khê, mà lục lâm trực tiếp bị kinh sợ đến. Vũ suy yếu đứng lên, đang đằng sát khi con ngươi đảo qua chắc vinh, rồi sau đó đi tới sân trước, si ngốc nhìn chờ đợi đã lâu địa phương, nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay thình lình mở ra, rồi sau đó liền nhìn đến có một màu xanh lục cành liễu điểu từ Vũ lòng bàn tay bắn ra cành một mặt trực tiếp cắm vào giữa sườn núi chung. vũ cánh tay run lên cành phía cuối tử vũ lòng bàn tay bay ra vạn vẹo hoàn toàn đi vào trong núi mọi người ngốc nhiên nhìn một màn này gắt gao nhìn chằm chằm vũ lòng bàn tay lòng bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì chính là vừa mới kia cảnh sát thật là từ trong tay chui ra tới một người trong cơ thể như thế nào mới có thể phóng đến hạ như vậy lớn lên cảnh này rốt cuộc là cái thứ gì ừ thật là cái yêu nghiệt Chắc Vinh hừ lạnh một tiếng, nguy hiểm hiếp mắt nhìn Vũ, dạ khê nhướng mày đầu, không có chút nào giận mình. Lục Lâm tắc trường lớn trong mắt, có lẽ là mấy ngày nay khiếp sợ cũng đủ nhiều, hiện tại đã không có gì có thể lay động Lục Lâm nho nhỏ trái tim. Thức mau, nghe được cầm ầm một thanh âm vang lên, nguyên bản núi cao dọc đức gãy mở ra, xuất hiện một cái diện tích rộng lớn đại đạo. Chắc Vinh sắc mặt vui vẻ, lập tức trở mặt, đem người bắt lại, ra lệnh một tiếng. Mấy cái kiếm phân biệt đặt tại dạ khê, Vũ cùng lục lâm trên cổ. Vũ đông nhiên không có phản ứng, dạ khê lại châm chọc nhìn về phía chắc Vinh, cũng không nói lời nào. Chắc Vinh gọi tới vài người, làm cho bọn họ dẫn đường tiến vào, mà liền ở mấy người kêu bước vào hai sơn chi gian thời điểm, không biết sao lại thế này, đông nhiên thống khổ hết lên, rồi sau đó liền nhìn đến mặt đất bắt đầu mạo phao phao, nhưng mà kêu mấy người mọi người ở đây trước mắt biến thành một đống mạch cốt chỉ là chốc mắt công phu. Chắc Thủy Long trầm mặc đái ở một bên, chưa từng ra tiếng, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên tham luyến nhìn về phía dạ khê. Hoàng thượng! Có người kêu chắc Vinh, đem khiếp sợ chung chắc Vinh đánh thức. Chắc Vinh âm lãnh con người đảo qua dạ khê cùng vũ, nhìn hai người nhẹ nhàng biểu tình, nhấp khoe môi, đánh cái thủ thế. Một người hắc y ghi nhân xuất hiện, đối với chắc Vinh cung kính gật gật đầu, theo sau phi thân dựng lên, ý đồ vận dụng khinh công bay qua đi. Nhưng mà, liền ở H. Y. Y. H. nhân đi vào hai sơn chi gian thời điểm, tuyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh dường như đã chịu cái gì ngăn chặn, một đầu tài đi xuống, thân thể va chạm trên mặt đất, còn không có tới cập phản ứng, nháy mắt liền lại biến thành một tôn bạch cốt. Chắc Vinh trừng hướng dạ khê, yêu nữ. Dạ khê vân đạm phong khinh nhìn suốt ruột thượng hỏa chắc Vinh, đáy mắt hiện lên một kia sắc ý, người cho rằng lang hoàn sơn trang, là cái phàm phu tục tử là có thể tùy tiện đi vào. Dạ khê lắc lắc tay háo, chút nào không bị trước mắt lợi kiếm sở ảnh hưởng. Ngươi suy nghĩ muốn đồ vật, liền ở bên trong. Bất quá, các ngươi này phương chỉ có thể ba người tiến vào toàn văn đọc. Dạ khê tầm mắt đảo qua trên cổ kiếm, rồi sau đó khiêu khích nhìn về phía Trác Vinh, nhìn Trác Vinh trong mắt tàn khốc, tiếp tục nói: người của ta, ngươi mơ tưởng khấu hạ, trực tiếp phá hỏng Trác Vinh muốn lưu con tin ý tưởng. Trác Vinh sử cái ánh mắt uy hiếp Dạ khê mấy người đào kiếm rời đi. Dạ khê túi người bế lên đinh đang từ đinh đang trong miệng lấy ra tiểu xích, người chung quanh kia mấy cái áo đen tử cũng theo tới đi. Dạ khê khinh thường nói, xoay người chiều núi lớn chung đi đến. Vũ đi theo một bên, âm thầm làm cái động tác, tử khí ánh mắt đảo qua chung quanh quân binh, trốn tránh liền không cần. Vũ lạnh lùng nhìn về phía chắc vinh, người lấy làm tự hào kia mấy cái món lỏng, lang hoàn sơn trang còn nhìn không tới trong mắt. Vũ đuổi kịp dạ khê nệm bước. Trác Vinh nhấp miệng, cấp lý tướng quân làm cái ám chỉ, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Vinh Long, ngươi cũng theo chấm đi. Chắc Vinh Long chỉ là yên lặng đáp lời. Chắc Vinh thấp thỏm bước lên đại lộ, kia hơn 10 người y hệ nhân vây quanh Trác Vinh cùng Chắc Thủy Long, đoàn người theo dạ khê hướng trong đi đến. Đi qua hai sơn tri gian, dẫm lên bạch cốt, không việc gì tiến vào một khát phiên thiên địa. Đương đoàn người vừa ly khai sơn gian đại lộ, nguyên bản bị bổ ra sơn chậm rãi khép lại. Lai lịch đóng cửa. Động thủ. Dạ khê đột nhiên đối vũ âm thầm hạ đạt mệnh lệnh. Vũ đống nhiên sán lạ cười, kia một cái cảnh liễu vèo vèo về tới vũ trong cơ thể. Vũ xin lỗi nhìn thoáng qua dạ khê, quay đầu nhìn về phía chắc vinh, đầy mặt vẻ trân trọc. Xem ra, ngươi lão tử theo như lời không giả. Chắc vinh lão tặc, thân là đế vương, ngươi tự nhận thông minh, cả gan làm loạn nhìn hắc y hiền nhân. Vũ cười càng thoải mái. Năm đó kia cầu đồ vật mơ ước lang hoàn sơn trang, liền chú định các ngươi chác thị nhất tộc ngày chết. Dạ khê không để ý tới phía sau người, ôm ninh đang hướng phía trước đi đến, trước mắt hoa thơm chim hót cảnh sắc, như vậy quen thuộc, cùng nàng ở mầm trong núi chứng kiến không có sai biệt. Phí khê. Đột nhiên, chắc thủy long ra tiếng gọi lại dạ khê, chắc thụy long thần sắc phức tạp, ta cùng nhị ca, ngươi rốt cuộc thích cái nào. Chắc thụy long thẳng lăng lăng nhìn dạ khê bóng dáng. Nhị ca có thể vì ngươi dâng ra thánh mạng, ta cũng có thể. Chắc Thụy Long kiên định nói. Dạ khê không có quay đầu lại, chỉ là một lần một lần vớt ve đinh đàng, thích chịu chết, tùy tiện. Dạ khê máu lạnh nói. Súc sinh. Chắc Vinh khí một cái tắt phiến hướng Trác Thụy Long đầu. Chắc Thụy Long thảm đạm nhìn về phía Chắc Vinh, Phu Hoàng, ngươi có từng chân chính để ý qua ta. Nay mấy cái hoàng tử chung, ngươi chân chính thích chỉ có nhị ca. Chúng ta đây lại là cái gì? Chỉ là ngươi trong tay một viên quân cờ mà thôi. Chắc Thụy Long gào giống, còn không phải là chết. Cùng nhau chôn cùng bất chính hảo. Tới rồi hoàng tuyển, đại gia có thể làm bạn. Chắc Thụy Long cố chấp cuồng tiếu lên. Ngươi làm cái gì? Chắc Vinh trừng mắt trước nhi tử, làm như không quen biết giống nhau. Nghĩa tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Chắc Vinh rối tay méo Chắc Thụy Long cổ áo. Chắc Thụy Long ở cười, tự dễ ớt nhìn Chắc Vinh. Phu hoàng, ngài nếu không thích này đó hoàng tử, nhi tử liền giúp ngài một phen, cùng nhau đưa bọn họ đi gặp tổ tông. Lúc này, sợ là đã đều lên đường đi. Trác Thụy Long nhướng mày, thực vừa lòng Trác Vinh giờ phút này biểu tình. Súc sinh, ngươi, ngươi thế nhưng, Trác Vinh lửa giận công tâm, một cái không căng phun ra một búng máu tới. Vũ nhìn trước mắt trở mặt thành thù hai cha con, đạm nhiên mà chống đỡ, trong tay bỗng nhiên bay vụt ra vài miếng lá liễu. Khí thế hôi hổi hắc ý hề nhân đều bị lau cổ, không hề có phản kháng cơ hội, cũng là không có năng lực phản kháng. Những nhân loại này ở vũ trước mặt, liền giống như con kiến, căn bản xem nhẹ. Đây cũng là vũ không tin phiến diện chi từ duyên cớ, lang hoàn Sơn trang, đối với nhân loại tới nói giống như tường đồng vách sắt, bọn họ liền tiến vào tư cách đều không có. Chắc Thụy Long Điên Quần mà cố chấp, không đi để ý tới thịnh nội trung chắc vinh, mà là nhìn về phía dạ khê. Nếu là lúc trước, không có hối huôn, có phải hay không tình huống liền sẽ bất đồng. Chắc Thụy Long tự nói tự nói, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt. Chính phi chi vị, ta vì ngươi giữ lại, vẫn luôn. Cái này yêu nữ có cái gì hảo, thế nhưng đem ngươi mê hoặc bán đứng quốc gia. Xuất sinh. Chắc Vinh một cái tắt phiến hướng chắc Thụy Long, bàn tay giấu vết thực mau hiện lộ. Chắc Vinh tưởng một cái tắt đem nhi tử đánh tỉnh, chính là đã trộm bán đứng. Chắc Thụy Long dùng sức ném ra chắc vinh gông cùng siềng xích, không để ý tới chung quanh chết đi hắc y lẻ nhân, bán đứng người là ngươi. Ngươi là không nghe theo thiên hoàng gì chỉ, là ngươi vi phạm hoàng tổ phụ ý chỉ. Cho tới nay, đều là ngươi. Là ngươi mưu toan thay đổi, là ngươi. Chắc Thụy Long kêu. Đủ rồi. Vũ động động lỗ thai, ta không công phu cùng các ngươi lãng phí thời gian. Vũ cười. Không cần ngươi động thủ. Chắc Thụy Long kia xuất kiếm, một phen đâm vào Chắc Vinh trái tim. Phụ hoàng, ta đưa ngươi đi gặp ngươi bảo Bối Nhi tử. Ngươi không cần lại vì hắn lo lắng. Ngươi, điên! Chắc Vinh mấp máy cánh môi, không cam lòng ngã trên mặt đất. Chắc Thụy Long đột nhiên ném xuống kiếm, một phen nằm liệt ngồi dưới đất, ánh mắt bướng bỉnh nhìn dạ khê. Vũ không hề để ý tới Chắc Thụy Long, xoay người đi vào dạ khê bên cạnh, cùng dạ khê cùng nhìn trước mắt cảnh sắc, sơn trang đã bị phá hư. Vũ thở dài nói, nơi này chỉ là tàn lưu một góc. Vũ tay háo vung lên, nguyên bản xanh ung tươi tốt run nhẹ nhẹ lên, rồi sau đó liền hóa thành bọc nước, nguyên bản tiên cảnh nháy mắt hóa thành đoạn bích tàn viên. Vũ quỳ trên mặt đất, hướng tới tàn ảnh khấu ba cái đầu. Liên ở ngay lúc này, tiểu xích đột nhiên từ dạ khê trong tay bài trừ tới, nhảy đi ra ngoài, đồng thời, có thứ gì rất xuống dưới, tiểu xích va chạm, kia đồ vật lập tức nện ở dạ khê cùng Vũ trước mặt. Tiểu sích ở kia hộp thượng nhảy, tỷ tỷ, nơi này, ở chỗ này. Đột nhiên, tiểu sích nói, hắc hắc, ở chỗ này, ở chỗ này. Đúng lúc này, một cái cực không dễ nghe thanh âm truyền đến, rồi sau đó liền nhìn đến phí hy đầu từ dưới nền đất chui đi ra ngoài, chỉ thấy phí hy vặn vẹo một phen, nửa thanh thân mình lộ ở bên ngoài. Kia một khuôn mặt đột nhiên đột biến, thế nhưng biến thành nếp vốn già nua bộ dáng, chẳng qua kia một đôi đồng tử lại thành dã thú trong mắt. Rốt cuộc hiện ra nguyên hình. Vũ đem dạ khê che ở phía sau, nhìn trước mắt yêu quái, nhưng thật ra chẳng ổn. Vũ vung tay, một cái mọc đầy thứ cảnh liễu từ lòng bàn tay chui ra tới. Hát hát, hát hát. Tiếng cười trói tai khó nghe, kia trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm dạ khê, ngón tay lại ý đồ đi lấy trên mặt đất hộp. Tiểu xích bảo hộ, há có thể làm đối phương thực hiện được. Tiểu xích đột nhiên biến thành bánh bồn Bao vây lấy hộp lẻn đến dạ khê trước mặt, làm kia quái vật rơi vào khoảng không. Khanh khách. Quái vật phí hy không có bởi vì thất thủ mà sinh khí, chỉ là thét trói thai, tả hữu lắc lư đầu, loạn trọng, đột nhiên có một cổ màu đỏ xương khói từ phí hy đỉnh đầu toát ra tới. Phí hy thân thể liền giống như bị kim đâm khí cầu, nháy mắt bẹp đi xuống, chỉ để lại nửa thanh túi ra. Màu đỏ xương khói ở không trung xoay quanh, ngồi các loại khủng bố bộ dáng đe dọa dạ khê. Nhưng mà dạ khê cùng vũ chỉ là mắt lạnh nhìn, ngay cả lục lâm đều không cảm thấy sợ hãi. Dạ khê bản năng vươn chính mình tay phải, đoạn trưởng đối diện kia màu đỏ xương khói, nguyên bản tự tin mười phần kia đoàn xương mù đột nhiên đã chịu kinh hách rụt trở về, trực tiếp trốn đi không thấy bóng dáng Dạ khê trái lại đoạn trưởng, ánh mắt sâu thảm, mà vũ lại phản ánh dị thường quý xuống, run rẩy nhặt lên trên mặt đất hộp, mở ra hộp, bên trong một đoàn mông lung sương mù phiêu tán ra tới mà hộp bên trong tất có một khối thúy sắc cục đá lẳng lặng nằm. thật sự, là thật sự. Vũ lẩm bẩm tự nói, thống khổ nhắm hai mắt lại. mà trong không khí xoay quanh xương ngủ đột nhiên từ dạ khê đỉnh đầu đâm vào, rồi sau đó như kén tầm giống nhau giảng dạ khê một tầng một tầng bao vây lại. đồng thời, hộp trung cục đá bắt đầu kịch liệt nhảy lên, nháy mắt phát ra ra một cổ bóng lương bạch quang, chùm tia sáng thẳng cắm tận trời. tiểu thư, Vũ vứt bỏ hộp nhìn về phía bị bao vây Dạ Khê, nhưng mà Dạ Khê đã không thể đáp lại. Hắc hắc, đã chết. Lúc này, vừa mới trốn đi xương đỏ lại xuất hiện, hướng tới Dạ Khê bay tới, nhưng mà, còn chưa chờ đến đụng chạm đến Dạ Khê, đã bị bạch quang bắn tán, biến mất. "Tiểu thư." Vũ Ý đồ đẩy ra kén tằm, chính là mỗi lần đều bị phá khai. Tiểu xích lăn một vòng, rồi sau đó nắm chặt kén tằm bên trong. Đương nhiên, Màu trắng trùn kia sáng chiếu sạ ở dạ khê trên người. Tiểu thư. Vũ đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Rồi tay liền đi đụng chạm dạ khê. Đồng thời cũng bị trùn kia sáng sở vào phụ thượng. Chờ đến lục lâm phản ứng lại đây thời điểm. Trước mắt đã không có người bóng dáng. Tiểu thư. Vũ tỷ tỷ, Lục lâm kêu. Chính là trước mắt lại trống không một vật. Không có. Chắc thủy long run lên vài cái môi. Đinh đang liếm liếm chính mình mong bước. Đột nhiên phi thân dựng lên, nhào hướng Trác Thủy Long, sắc bén móng vuốt đảo qua Trác Thủy Long thể diện, rồi sau đó vững vàng rơi trên mặt đất thượng. Theo sau, một đạo vết máu từ Trác Thủy Long đỉnh đầu chảy xuống, ngay sau đó, liền nhìn đến vịch một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, nguyên bản hảo hảo đầu nứt thành hai nửa. Đinh đang liếm liếm móng vuốt, quay đầu nhìn về phía ngốc lăng trụ Lục Lâm, nếu không thể tiếp tục đi theo tiểu thư, vậy nỗ lực làm chính mình tương đại, diệt Trác thị nhất tộc trở thành đại giao quốc tân quân vương. Đinh Đăng há muộn, thế nhưng hộp ra người lời nói. Đinh Đăng không đi xem Lục Lâm phản ứng, nhảy dựng lên, rồi sau đó cũng biến mất ở giữa không trung. Chờ đến Lục Lâm phản ứng lại đây, nay phương thiên địa chỉ còn lại có hắn một mình một người. Lục Lâm phục hồi tinh thần lại, vừa mới Đinh Đăng nói còn tàn lưu ở hắn trong đầu, nguyên bản ngốc nhiên con ngươi dần dần thu hồi, rồi sau đó khôi phục sinh khí. Âm ầm vang lớn. Khép lại sơn lại lần nữa tự động mở ra, lục lâm bình yên vô sự đi ra, mà ánh vào mi mắt còn lại là một khối một khối ngã xuống đất thi thể, không lâu công phu, sơn ngoại sớm đã máu chạy thành sông, không ai sống sót. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, lục lâm cầm kiếm đứng thẳng, nạo nghệ trời cao, tiểu thư yên tâm, lục lâm nhất định không phụ sở vọng. Ném mà thanh âm vang tận mây xanh, an nhàn số lâu đại giao quốc, rốt cuộc lại lần nữa nghênh đón huyết tinh. Mà phồn minh nhất thời Trác thị niên đại cũng chung đem kết thúc, tân thời đại sắp đã đến. Thế giới ở Lặng Yên biến hóa, bởi vì một nữ xuất hiện. Cuốn nhị chương 73. Hạ Thược mẫn sắc mặt biến đổi, nắm chặt một cái tay khác, chính là Thật Mau, sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh, xoay người nên đón đi tới người, nguyên lai là quân muội muội, ngươi thế nhưng có tốt như vậy hứng thú ra tới chơi. Nghe nhị thầm nói, ngươi không phải ở chuẩn bị công khóa sao? Hạ Thược mẫn nói: Hơi chút một bên thân mình, đem Dạ Khê chắn phía sau mới nhất trương. Dạ Khê nhìn hạ thượng mẫn phản ứng, âm thầm nhướng mày. Mà vị này đột nhiên xuất hiện quân muội muội, ánh mắt thẳng lăng lăng trừng mắt Dạ Khê, trong mắt châm chọc ánh mắt chút nào không thêm che giấu, nghiễm nhiên một bộ người tới không có ý tốt khí thế. Nghe nói trong phủ tới cái cỏ ăn cỏ uống, ta đương trông như thế nào, nguyên lai cũng bất quá như thế. Hạ thượng quân lộ ra khinh thường chi sắc. Không vui nhìn hạ thượng mẫn che ở phía trước, túi đầu nhìn đến hạ thượng mẫn lòng bàn tay thực dược, hư lạnh một tiếng, mẫn tỉ tỉ nhưng thật ra thiện tâm, bất quá, này thiện tâm cũng là phải có cái hạ độ, đừng một mặt bị người nắm cái mũi đi, cuối cùng rơi vào cái dẫn sói vào nhà kết cục, Chính ngươi xảy ra chuyện không có việc gì, đừng liên lụy đến trong phủ bọn tỉ muội. Hạ thượng quân hư lạnh một tiếng, sau đó hung hăng xẻo liếc mắt một cái giả khê, mang theo người mênh mông quần cuộn rời đi. Nhìn thấy hạ thược quân rời đi, hạ thược mận âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đối dạ khê xin lỗi cười cười, quân muội muội bị nhị thẩm lung chiều, có chút tùy tính, không cần để ý. Rõ ràng hai người không đúng, lại càng muốn cố mặt mũi. dạ khê lắc đầu, này vốn là không liên quan nàng sự tình gì, kia nữ nhân, chỉ cần không phạm đến nàng trong tay liền hảo, treo chọc nàng, đó chính là tìm chết. Hảo, đừng bị ảnh hưởng tâm tình, nông, cho ngươi. Hạ thược mẫn đem thược dược đưa qua, đây là ta huyền hóa ra màu tím đệ nhất đoá, tặng cho ngươi. Dạ khê tiếp nhận tới, nhéo chuyển động, đặt ở hơi thở hạ nghe nghe, một cổ thanh hương sông vào mũi, dạ khê trước mắt sáng ngời. Nhìn thấy dạ khê thiệt tinh thích, hạ thược mẫn cũng vui vẻ cười, ta phía trước phơi một ít trà hoa, có cơ hội làm ngươi nếm thử. Hạ thược mẫn lại đột nhiên tiến lên, thần bí hề hề đối với dạ khê nói, bảo mật nga, đây là ai cũng không biết. Mà một cái khác sườn, Hạ Lao Thái Gia chính biết cái gì, nhìn thấy trước mắt người, sự tình trai như thế nào? Hạ Lao Thái Gia nghiêm túc hỏi.